Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 622 liên tái đấu là đại lục sư tôn. Chúng ta này liền trực tiếp đi đế tử thành sao có thể đế tử thành ở 12 chân giới bên trong có thật nhiều. Chúng ta không biết đạo đế tử rốt cuộc ở nơi nào à ngay từ lúc 3 ngày trước liền tử biệt tân diệu âm đám người trình linh. Vừa đi đường vừa nhìn internet. Hơn nữa trên Internet có người quay chụp đến thần bí đế tử ở bảy chỗ đế tử thành hoạt động phết kích. Thật thật giả giả cũng không biết. Bọn họ đối đế tử bảo mật quá nghiêm khắc. Tống nhân giống vậy nhìn tin tức, sinh lòng hâm mộ. Giống vậy một cái vũ trụ. Giống vậy 12 chân giới. Không giống nhau là. Cái vũ trụ này đế tử ở 12 cái chân giới bên trong đều có hành cung A. Phục vụ đều là trẻ tuổi mạo mỹ nữ tử. Suy nghĩ một chút chính mình. Đều dựa vào giao dịch mới ở một cái chân giới hơi chút đứng lại điểm gót chân. Nay khác biệt cũng lớn quá rồi đó. Hơn nữa chính mình đế tử ấm đang khôi phục sau. liền cùng giới này đế tử có cảm ứng. Chỉ có tự mình biết chuyện gì. Phỏng trừng đối thả là mộng vòng. Hơn nữa mơ hồ vị trí có thể xác định. Khu vực này là cách nào chân giới tống nhân cẩn thận nhớ lại một chút, chỉ chỉ mô một cái phương hướng. Trình Linh vội vàng dựa theo lúc ấy ở kia phiến sơn lâm. Vị trí trạm xe vị trí. Mở ra internet. So sánh tinh không chân giới chỗ phương vị. Cuối cùng nói. Thật giống như. Hình như là 12 chân giới một trong thủy nguyệt thiên giới. Sư tôn. Ngươi sẽ không nói đế tử ở chỗ này đi kia không thể nào, Trình Linh lộ ra rất chắc chắc nói, lần này cũng làm cho Tống Nhân có chút tò mò. Thế nào nói ra lời này, sư tôn ngươi có thể không biết? ở năm năm trước, Đế Tử ở Thủy Nguyệt Thiên giới được thỉnh mời đi giảng bài lúc, có một nữ tử đột nhiên nhào tới, công khai hướng Đế Tử biểu lộ. tuy nói mọi người cũng không bái kiến Đế Tử hình dạng thế nào, là nam hay nữ, là già hay trẻ cũng không biết. Hắn đối với chính mình phòng vệ bảo mật làm cực kỳ tốt. Nhưng là. Cái này cũng không ảnh hưởng hắn ở trong lòng tất cả mọi người địa vị. Đối mặt kia nữ tử biểu lộ. Vạn chúng nhìn trừng trừng hả. Đế tử làm sao có thể đáp ứng. Coi như đổi lại một người bình thường. Ngươi thấy cũng không bái kiến một cách nữ. Đột nhiên với ngươi tỏ tình. Ngươi sẽ đáp ứng không trình linh nói nơi này. Lộ ra rất tức giận. Đem tống nhân nhìn sườn sốt một chút. Cảm tình nha đầu này là ven ta một cái sống sờ sờ đế tử đứng ở bên cạnh ngươi. Ngươi không tin không sùng bái. Lại sùng bái một đại đội một cơ hội cũng không bái kiến một cách khác đế tử. Chẳng lẽ địa phương như vậy cật hương sao ta nhưng là viết ra hai bộ thiên văn a, Tính toán một chút cường long còn ép bất quá địa đầu xa đây. Đế tử uyển chuyển cự tuyệt kia nữ tử còn không tha thứ. Lại điên cuồng gỡ ra quần áo của tự mình để cho đế tử muốn nàng. Nàng sau này sẽ là đế tử người. Phải biết. Lúc ấy nhưng là phát sóng trực tiếp đâu rồi. Bên dưới lại nhiều người như vậy xem. Người này là không phải cho đế tử bôi đen ấy ư. Đế tử phấn nộ một cái tát liền đánh bay đi. Lúc này hai bên hộ pháp nhân tài vội vã lên đài. Đem nữ tử kéo xuống. Đêm đó, nữ tử liền tự vận, viết một phong thật dài thư. Cái gì đời này không làm được ngươi nhân? Đời sau vội vàng đầu thai đang tìm ngươi loại. Mà kia nữ tử, hay lại là Thủy Nguyệt Thiên Giới Giới Chủ mới vừa thu tiểu đệ tử? Từ đó dù là Thủy Nguyệt Thiên Giới Chủ như thế nào đi nữa mời đế tử? Hắn đều không đi rồi. Đất thì phi, bóng ma trong lòng nơi sư luận nơi vân vân quá nhiều, tóm lại còn có còn lại rất nhiều bên ngoài nhân tố, nhất là ở đế tử trên đường trở về, một người thiếu niên nắm vũ khí tới tập sát đế tử, nói tử đi cô gái kia là hắn thầm mến người, muốn báo thù, mặc dù hộ vệ người đem đánh tàn phế ném cho bản giới giới chủ xử lý, nhưng đế tử mặt mũi luôn là không nén giận được, cho tới sau này còn lại toàn bộ muốn mời địa phương. An ninh phương diện cũng làm cực tốt. Lấy được phản hồi sau. Đế tử mới chịu đi. Ta nói như vậy sư tôn có thể minh bạch. Cho nên. Đế tử không thể nào ở nơi nào. Ta ở trên mạng tìm một chút những thứ kia thích hỏi dò tin tức thám viên. Xem bọn hắn có cái gì không tân tình báo. Nghe xong trình linh lời nói. Tống nhân trước tiên là đối này nữ tử truy tinh trình độ cảm giác có chút đáng sợ yếu lý trí năng a dù sao đế tử lại không phải là cái gì thần tiên hắn là như vậy nhân thứ hai chính là một trận bi ai thế nào chính mình sẽ không gặp nóng như vậy yêu chính mình phen đâu rồi tựa hồ liền muốn với chính mình sinh con khỉ thanh âm cũng không nghe thấy chẳng lẽ mình dáng dấp không đủ đẹp trai tống nhân xuất ra một chiếc gương tả hữu dựa theo sờ da thịt trắng nõn Góc cảnh rõ ràng, ngũ quan ngay ngắn, ngươi xem này lông mày, này cứng mũi, này gợi cảm môi. Kém đi nơi nào trình linh không tìm được có liên quan thám viên môn một tay tin tức. Vừa quay đầu liền thấy sư tôn ở tự yêu mình. Không còn gì để nói. Bây giờ nàng đối với chính mình vì sư tôn này là lại sùng bái tôn kính thêm thần bí, lại không còn gì để nói. Ngươi làm một hoàn mỹ nhân không tốt sao tại sao có những khuyết điểm này. Không được hoàn mỹ Sư tôn Khác soi Ngươi là không phải muốn mang ta đi đế tử thành nhìn đế tử ấy ư Vận khí ta là không phải rất tốt Ngươi tùy tiện chọn một chút ta đi thử một chút Trình Linh nói Tống nhân thu gương Ánh mắt kiên định Mang Trình Linh đi Là bởi vì đây là nàng nguyện vọng Là mình thần tượng Mà chính mình phải đi Là muốn xem thật kỹ một chút vì này đế tử dáng dấp ra sao. Ngoài ra tham khảo một chút nữa có liên quan vũ trụ những chuyện khác nghi. Nhìn hắn có biết hay không. Mình cũng tốt về nhà là không phải. vi sư quyết định. Phải đi thủy nguyệt thiên giới trình linh sườn sốt một chút. Là không phải sư tôn. Ta mới vừa nói ra cũng nói vô ích đúng không ngoan ngoãn đổ nhi. Có câu muốn nói ngươi nghe nói qua không. Càng địa phương nguy hiểm càng an toàn. Cách này gọi là đứng ở sau đèn thì tối. Tất cả mọi người đều không tin hắn có thể đợi ở nơi nào. Không người đi chú ý. Đây chính là hắn muốn kết quả. Cùng thuộc về với đế tử. Ta có thể đoán được ý tưởng của hắn. Dù sao thân vì đại minh tinh cũng thật mệt mỏi. Thỏ khôn còn hang động đâu rồi. Dù sao cũng phải tìm cho mình điểm tự do không gian là không phải trình linh cau mày tựa hồ có chút đạo lý a nhưng là câu này cùng thuộc về với đế tử những lời này ta cũng không dám gật bừa được vậy thì đi thủy nguyệt thiên giới ngược lại ta còn chưa có đi qua đây trình linh một chút lộ ra hưng phấn khoảng cách giới này đi thông tin không chạm xe còn nữa hai ngày sắp đến đây cũng tính là nàng lần đầu tiên bỏ nhà ra đi sông sáo giang hồ rồi Kích động thấp thỏm thêm hướng tới quan trọng hơn là Mình có thể đi gặp cho tới nay thần tượng đế tử rồi Dù là xa xa liếc mắt nhìn đời này cũng liền đủ hài lòng Sư Tôn Trong tay ngươi cầm cây này là cây gì đổi dọc đường Trình Linh chú ý tới Tống Nhân cầm trong tay một cái kim sắc chìa khóa Có chút kỳ kỳ quái quái Mặt trên còn có đến hoa văn phức tạp Tống Nhân trầm ngâm Đem chìa khóa ném qua Đây chính là tiến vào thiên địa bảo các hậu trường chìa khóa. Cho ngươi được thêm kiến thức. Trình Linh nhận lấy. Lặp đi lặp lại nhìn một chút. Có chút nặng chim. Trừ này bên ngoài. Cũng không đặc biệt gì. Rồi sau đó trả lại cho tống nhân. Cười vì vì đứng lên. Hòa. Đây chính là chân quý thứ tốt. ngài có thể cầm chắc. Ta sợ làm mất. Tội quá liền lớn. Bây giờ nàng đối sư tôn lời nói, là có chút tin tưởng, có chút không tin, đúng lý trí năng phân biệt. Tống nhân không để ý thu chìa khóa, rồi sau đó mở ra linh thư võng. Trình linh lại gần, nhìn hắn trống giống hậu trường con mắt cũng cười, thế nào, sư tôn muốn viết. Không nghĩ tới tống nhân lại gật đầu một cái. Ừ, dự định viết một quyển. Nói thế nào cũng phải chuẩn bị điểm tích phân. Vạn nhất có cái gì chặt cần gấp. Không nắm một cái hậu trường thương khố chìa khóa Ngươi coi như tiến vào Thấy cần đồ vật Đều không cách nào hối đoái Vẫn không thể chính mình đem mình cho tức chết Người sư tôn kia ngươi nghĩ viết cái gì Nói ra đại khái nội dung cốt truyện Đổ nhi nghe một chút Tống nhân bắn ra nàng ớp Ngươi chính là nắm chặt đem ngươi chất lượng tăng lên đi Tránh cho ta đem ngươi cho đuổi kịp Lời tuy nói như vậy đến Tống Nhân đang trầm mặt mấy giây sau. Lấy tâm làm bút. Dĩ thần vi mặt. Ở mấy giây tác phẩm một cột chung. Viết xuống giới này bước đầu tiên tác phẩm đấu la đại lục từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 623 thầy trò đánh cược không sai. Tống Nhân muốn viết để thập quyển sách. Đi tới vùng vũ trụ này quyển sách đầu tiên. Chính là đấu la đại lục. Đường môn ngoại môn đệ tử đường tam. Nhân học trộm bên trong môn tuyệt học vì đường môn thật sự không cho. Nhảy núi làm rõ ý chí lúc lại hồn xuyên đi tới một cái thế giới khác. Cái này cùng mình là tại sao tương tự. Hơn nữa đây là một cái thuộc về thế giới vũ hồn. Vũ hồn có động vật. Có thực vật. Có đồ vật. Bất đồng vũ hồn không có cùng uy lực cùng tác dụng. Dĩ nhiên. Cũng có một chút phí vũ hồn. Chúng ta đem những này nắm giữ vũ hồn nhân, xưng là hồn sư. Mà hồn sư cần thiết vũ hồn đại đa số cũng đến từ tinh đấu đại sân lâm. Hơn nữa quyển sách này từ mở một cách đầu. Tống nhân tự lấy nhân vật chính đường tam đến từ một cách khác vị diện. Chết đi trọng sinh đến những thế giới khác. Cách này ở này vũ trụ ngàn vạn vị diện, rất có đại nhập cảm, mọi người cũng vẫn cứ có một cách mong đợi. Nhìn hắn mang theo không giống nhau kiến thức Ở một cái thế giới khác có như thế nào thành tựu Khả năng từ đầu đến cuối đều không nhân như vậy viết qua Còn có một chút Người sở hữu đã biết là có thể từ yêu thú trên người có lẽ rất nhiều thứ Tỉ như yêu kinh Áo giáp Thịt vân vân Nhưng cho tới bây giờ không người sẽ lấy bọn họ vì Viết ra vũ hồn vật như vậy đến Cũng coi là để cho người ta cảm giác mới mẻ đi. Nắm giữ tiên thiên mãn hồn lực. Song sinh vũ hồn. Sử lai khắc thất quái trung tinh thần lãnh tụ đường tam. Mười vạn năm hồn thú tiểu vũ. Tinh la đế quốc nhị hoàng tử đái một bạch. Chu trúc thanh. Xúc xích thúc thúc ước sờ ca. Thất bảo lưu ly tông chữ vinh vinh. Phượng hoàng vũ hồn mã hồng tuấn. Còn có cha đường hảo đại sư Lan Đơ Liễu. Nhị Long, Hổ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông Xuất sắc cố sự Bảy người nhân vật chính Minh mông não động mở rộng ra thế giới hồn Có thân tình Có hữu tình Có ái tình Tống nhân tin tưởng Quyển sách này Cũng có thể lấy được rất không tồi thành tích Cộng thêm toàn thư có thể là có sắp tới 300 vạn chữ Cũng coi là số trang rất dài một bộ rồi Nếu như có thể đi ra thần chi lời nói, Tống Nhân trở nên kích động, trình linh tiếp cận quá mức, tự lẩm bẩm, Đấu La Đại Lục sư Tôn muốn viết một cái tiểu lục địa cố sự ấy ư? Cuộc hạn tính có phải hay không là nhỏ Tống Nhân cười một tiếng, này có thể là không phải tiểu lục địa, mà là một cách minh mông thế giới, cái gọi là Đấu La, là? là bởi vì bọn hắn tu luyện danh xưng cấp bậc Tỉ như tối hạ đẳng hồn sĩ thẳng đến hồn đấu la phong hào đấu la như vậy thật giống như rất thú vị dáng vẻ người sư tôn kia có thể phải cố gắng lên a đồ nhi ta cũng đã là tinh phẩm đang ở hướng lưu danh cố gắng ngươi cũng không thể bị ta kéo xuống a trình linh cười hì hì nói tống nhân ha ha cười to một bộ bị coi thường dáng vẻ ngoan ngoãn đồ nhi Nếu không chúng ta đánh cuộc Khi tìm được đế tử trước Lão sư quyển này sách mới Đi đến đế văn Cũng có thể đi ra thần chi Ngươi dám không lần này đến phiên trình linh sưởng sốt Trực tiếp ở qua tam hơi thở sau Thoáng cách cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa Ngươi đang nói đùa sao rất tốt chuyện vớ vẩn Thư mới vừa ghi danh một cái tên Ngươi liền trực tiếp đế văn còn thần chi Sao những thứ này đến trong miệng ngươi, giống như uống lề sách thủy như thế bình thường đây? Mặt không chân thật đáng tin. liền như vậy. Nhận biết sư tôn lâu như vậy. Sư tôn tính cách gì nàng cũng coi là hiểu không sai biệt lắm. Lúc trước thổi lâu như vậy ngưu, Nàng cũng thói quen. Cũng có sức miễn dị. Chờ cười đủ rồi, một lau nước mắt hoa, không thở được, được, tốt, đánh cuộc này, đồ đệ. Đồ để đánh cuộc với ngươi Ngươi muốn đánh cuộc gì tống nhân nhất Thời một bộ gian kế được như ý mặt mày vui vẻ Nếu như ta thắng Ngươi chỉ cần 7 ngày không tắm là được Tống nhân phát hiện Này trình linh nhưng là có bệnh thích sạch sẽ yêu Không thích cầm đồ để làm thú vui sư tôn Không phải là một tốt sư tôn Đúng như dự đoán Trình linh sắc mặt nhất thời biến đổi Nghĩ đến 7 ngày không thể tắm Trình linh nhất thời cả người đều nổi da gà Thậm chí giờ phút này sau lưng sau ngứa Thật là áp độc Trình linh chính là cắn răng một cái Con mắt cũng là ửa chuyển một cái Được Nếu như ta thắng Sư tôn ngươi một năm khác rửa mặt là được Bất quá ngươi mới vừa nói đổ ước có vấn đề Ở thấy đế tử đạp tới trước đế văn Cũng đi ra thần chi Đế tử tràn đầy ngàn vạn vị diện chạy Nếu như ngươi đem ta dẫn hạt chuyển Chúng ta coi như tìm mười năm cũng không tìm được Cho cái thời gian thời hạn đi Một năm Một năm ngươi quyển sách này thành tựu đế văn Đi ra hình người thần chi Là không phải thần vật Như thế nào đây tống nhân chừng mắt nhìn Cô nàng này còn thật thông minh Một năm không rửa mặt Phỏng chừng ta mặt có thể bỗng dưng nhiều ba thước Bất quá ta cũng sẽ không thua Đi, một lời đã định, có lẽ không dùng được một năm, từ vi sư viết sách đến nay, còn không có đem một quyển sách viết vượt qua một năm đâu rồi. gây Gớm bảo nổ càng, có cái này đổ ước, nhất thời hai người đều có không nhỏ trông đợi Tống nhân là trực tiếp cử bút làm mặt bìa cùng thư từ giới đâu rồi, khảo hạc còn cần một hai ngày đây. Bất quá, chỉ là vừa qua ngũ ngày. Nguyên bổn đã không chỗ nào băn khoăn, Nắm chắc phần thắng trình linh. Đột nhiên có chút luống cuống. Hai người đánh cuộc sau. Đuổi trên đường cũng có hứng thú. Tống nhân không để ý. Ở khảo hạch sau khi thông qua. liền bắt đầu đổi mới. Mặc dù trình linh đối phần này đổ ước tin tưởng vô cùng. Dọc theo đường đi chứ không quan tâm dáng vẻ. Nhưng vẫn là lặng lẽ lục soát quyển sách này tốc độ đổi mới để cho nàng chắc lưới hít hà không tới năm ngày mười hai vạn chữ trung bình một ngày hơn hai chục ngàn tự hơn nữa đoạn đường này bọn họ đều tại đi đường thỉnh thoảng đến tân thành trì vị diện hoặc là phố buôn bán cũng có ăn có uống chơi đùa phi thường cao hứng thỉnh thoảng còn truyền thụ nàng tu luyện thần thông hướng dẫn dinh mạch lộ tuyến vận hành ngươi viết như thế nào phải biết Tuyệt đại đa số. Cũng kỳ như nàng. Có lúc chương một vắt hết ớt đi ra. Còn phải từ từ sửa đổi. Nhìn có hay không hợp lý. Một ngày chương một hai ngàn ba ngàn chữ đều là nhanh. Chầm bảy tám ngày. Mấy tháng ra chương một. Còn Trung Quy lo lắng thiên đạo võng cho chấm điểm thấp. Bất quá cũng yên tâm đổi mới đi. Không nhiều lượng không chất lượng. Nhưng là. Sư Tôn Nhưng là hướng dẫn qua nàng tinh phẩm văn. Những này qua chính mình một ít viết song chương hồi còn giao cho hắn đưa ý kiến đây. Ôm lo lắng bất an tâm tư, mối một buổi tối, nàng duyệt đọc. Suốt một đêm không ngủ. Trực tiếp trong chăn cố sự tình tiết cùng văn bút hấp dẫn. Còn có kia não động. Nhân vật chính song sinh vũ hồn tràn đầy mong đợi. Không biết lúc nào bại lộ. Để cho nàng lòng ngứa ngáy. Mà quyển sách này cất giữ Đọc lượng cùng chấm điểm các loại Đã sớm vượt qua xa nàng tinh phẩm văn Nàng có chút mong đợi Cũng có chút sợ rồi Thế nào Thờ ơ vô tình Chúng ta sau đó phải ngồi truyền tống trận rồi Đi ngang qua mấy cái vị diện Chừng 10 ngày Liền có thể ngồi tinh không truyền tống trận Đến Thủy Nguyệt Thiên chân giới rồi Cẩn thận đợi một hồi vững ấy Ăn một chút gì đi Tống nhân đem một bọc điểm tâm cho vô chi vô giác trình linh. Trình linh sùng bái nhìn sư tôn. Gãi đầu một cái. Đỡ lấy vành mắt đen. Sư tôn. Ngươi là thế nào bảo đảm số lượng cùng chất lượng tề đầu tình tiến ta cũng muốn họp. Tống nhân nhìn trình linh, một vệt nàng đầu, cái này hả độc thân 20 năm luyện. Nhưng ta cũng 20 tuổi rồi nha, cũng không đạo lữ, thế nào không luyện ra sư tôn chớ có không ta. Trình Linh một bộ sư tôn ngươi không nghĩ truyền cho ta tuyệt học minh nói là được cần gì phải gặp ta dáng vẻ. Khủ. Trước mặt thì hẳn là người kế tiếp vì diện chạm xe rồi. Chúc ta chuẩn bị một chút quyền vào chạm. Sau này hãy nói. Tống nhân sắc mặt có chút đỏ lên. Vội vàng nói sang chuyện khác. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 624 sư tôn. Mau nhìn. Có thần tích tống nhân mang theo trình linh Quanh đi quẩn lại Vượt qua vị diện truyền tống trận Ngồi tinh không hạm thuyền Gặp được tinh thú Cũng đụng bái kiến tinh đạo mây qua đường Ngủ quên Đoạn đường này cũng là xuất sắc vạn phần Về phần trình linh nha đầu này Cười vui quá, nổi nóng quá, tức sẵn quá, sùng bái quá Trước bình thường một cái nha đầu Một cái càng xem càng coi được nữ hài. Từ chính mình cái kia tiểu gia tộc Tiểu vị diện đi ra. Thấy được này càng rộng lớn hơn thế giới sau. Tâm tính cũng buông ra. Có lúc. Hoàn cảnh thật có thể ảnh hưởng một người lớn lên. Tối thiểu theo tống nhân. Trình linh không tách ra mới tiếp xúc hoàn cảnh khác nhau cùng sự vật. Ngược lại càng ngày càng đẹp đẽ. Càng ngày càng có mị lực đứng lên. Toàn bộ ship hàng chờ đợi. Từng cách tiếp nhận kiểm tra hai người theo từ một cách nhất cấp vị diện ngồi hàm thuyền. Với mọi người cùng nhau ship hàng. Tiếp nhận Thủy Nguyệt Thiên giới chạm xe nơi kiểm tra. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, Rốt cuộc thì đến A. Mà đồng thời. Tống nhân đấu la đại lục cũng càng mới đến rồi 45 vạn chữ. Xem xét lại trình linh tinh phẩm văn thiên nhai hải các tiểu sư muội. Mới 27 vạn chữ. Trình Linh cười hắc hắc, Sư tôn. Ngươi nói này đế tử khả năng ở Thủy Nguyệt Thiên Giới. Này đều đến chân giới rồi. Ngươi ngay cả tinh phẩm cũng không đi đến yêu. Hơn nữa thời gian đều đi qua một tháng. Xem ra này tay cờ bạc nhi thắng chắc. Trình Linh cười hì hì nói. Khóe miệng của Tống Nhân lộ ra một nụ cười. Này có thể không nhất định chờ xem đi. Chờ rồi không sai biệt lắm một ngày Cuối cùng thông qua kiểm tra Vào Thủy Nguyệt Thiên Chân Giới Theo hai người đăng nhập internet Tống Nhân đem tồn cảo trương 20 đội mới đi lên Ngược lại trình linh Là nhìn lưới lên tiêu đề tin tức Dù sao đây chính là nàng lần đầu tiên tới chân giới A Đúng như dự đoán Địa vực quá tốt đẹp đại Một cái chân giới So với chỗ ở mình vị diện Suốt lớn hơn hai chục ngàn lần Phải biết Chính mình cái kia vị diện Nàng cũng mới đi dạo một góc băng sơn Hoặc có lẽ là Thấy được một góc băng sơn Thật là không thể tin được Làm nắm giữ mấu châu chân giới Hàng năm là lấy như thế nào tốc độ Ở một chút xíu khuyết chương tăng đây Đi a sư tôn ngươi làm gì vậy đây Thấy tống nhân không nhúc nhích Trình linh kỳ quái hỏi tống nhân chỉ một cái chân trời ta cảm ứng được cảm ứng được cái gì trình linh vừa mới dứt lời đột nhiên chân trời bên kia một trận đánh phía rất nhiều người ngẩng đầu lên liền nhìn đến nơi đó một cổ bàng đại khí tràng ở tạo thành ngay sau đó một cổ hảo nhiên thanh âm bắt đầu vang vọng sau đó điểm một cái ánh sáng rực rỡ ngưng tụ thành đấu la đại lục bốn chữ chân giới những người khác chỉ là nhìn một cách liền không để ý tới nữa dù sao nơi này chính là chân giới là không phải cái loại này thâm sơn cùng tốc tiểu vị diện một cái tinh phẩm xuất hiện chỉ có thể nói là đăng đường nhập thất rồi mà thôi huống chi bọn họ sớm đã thành thói quen thiếu trung bình hai ba ngày thông suốt báo một lần rất nhiều có lúc một ngày bốn năm lần tinh phẩm Còn có lưu danh bách thế đây. Đi rồi. Này Thủy Nguyệt Thiên Nguyên Lai là chân trời ban ngày liền có tầm một tháng phát sáng. chung quanh có một tầng rung động mà thành danh A. Không trách liền với không khí người đều tràn đầy một cổ nhu hóa ý. Thân ở mảnh này vị diện nhân. Nhất là cô gái. Phòng chừng tính cách tốt vô cùng. Tống nhân liền như cái gì chuyện cũng không phát sinh một dạng hay hoặc là phảng phất chân trời thông báo tinh phẩm văn. Là những người khác như thế, một bộ thời hợt sáng vẻ, để cho Trình Linh trợn mắt hốc mồm. Phải biết, nàng lúc ấy tinh phẩm thời điểm, khóc nước mắt ào ào. Sư tôn đây là ngươi danh hạ quyển sách đầu tiên, có muốn hay không bình tĩnh như vậy à Đi a, xứng Sốt làm gì lần này đến phiên Tống Nhân gọi nàng rồi. Trình Linh ngơ ngác theo sau lưng Lần này chân giới đầu cái tin cũng không thơm rồi Dọc theo đường đi trình linh Không có hỏi Tống Nhân cũng không nói Hai người tựa hồ cũng dần dần quên mất chuyện này Bị chân giới phồn hoa hấp dẫn Không ngừng du ngoạn cùng mua bán Mà Thủy Nguyệt Thiên Giới rất lớn Nếu như đem nó lấy Đông Nam Tây Bắc quy tắc phân chia lời nói Đế tử thành là không hề dưới hơn 300 tọa nơi này không chỉ có thủy nguyệt thiên giới chủ cho đế tử thành lập còn có một chút siêu nhiên thế lực giống như vậy đế tử đã tới chưa từng tới làm khách tựa hồ từng cái siêu cấp thế lực có một cái dành riêng cho đế tử đế tử thành liền lộ ra cao cấp bên trên đại khí một ít có hoặc là ta theo đế tử có sao tình bộ dáng Mà giờ phút này tống nhân bọn họ mới từ chân dưới bên dưới sân ra đến. Có thể nói đứng ở một cái tiểu không thể lại góc nhỏ. Không nói xa cách dựa theo bản đồ biểu hiện. Đến gần bọn họ gần đây đế tử thành. Cũng có ba tháng chẳng đường. Coi như tiêu tiền ngồi một ít truyền tống trận. Chăn trở cũng phải nguyệt cho phép thời gian. Bất quá khi hạ hai người ở ăn ngốn nghiến sau. Cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Dù sao quang ngồi tinh không hạm thuyền. Ở vũ trụ liền hoành độ rồi hơn một tháng. Thân thể và gân cốt đều nhanh giải tán. Hai người ở tòa này biên tắc bên bờ nơi, nghỉ ngơi ba ngày sau, liền lại lần nữa khải trình trình linh truy tinh con đường. Mục đích nơi, ánh trăng thành. Nơi đó có ba vị đế tử thành tống nhân sự định đi thử vận khí một chút. Trước ở đế tử ấm sau khi khôi phục, chỉ mơ hồ cảm ứng được phương vị ở chỗ này giới bây giờ là cái gì cũng không có. huống chi đây đã là hai tháng trước chuyện nhân gia có không hề rời đi còn thật bất hảo nói đều là mình cuồng vọng một năm không rửa mặt chính mình hình tượng tất cả đều phá hủy thật đúng là chính mình cho mình đào hố lần này Tống nhân không nghĩ gấp cuốn quýt lên đường mà là dự định mang theo chỉnh linh từ từ đi dọc đường phong cảnh không tốt sao thoáng một cái ngũ ngày mà qua trình linh ngược lại là nhãn giới không ngừng mở rộng mà tống nhân lặng lẽ ở đổi mới chính mình đấu la đại lục lượng đổi mới thì đa thì thiếu nhiều ba bốn vạn thiếu một hai chục ngàn ngươi nói kiếp trước chính mình phải có tay này tốc độ đã sớm thành bạc kim rồi đương nhiên bây giờ là tăng gia tu vi Tâm thần hao tổn lớn hơn nữa. Đối với hắn mà nói vẫn là có thể gánh vác. Thẳng đến hôm nay hai người ở đi xảo nơi đây Nguyệt Lan tiết hội chùa lúc chân trời lại lần nữa nổ âm đứng lên. Từ từ. Ngưng tụ thành một mảnh phiến hư ảo rừng rậm. Bên trong mơ hồ có thể thấy. Có đủ loại thần kỳ yêu thú đang chạy nhanh. Đây là. Hiển hóa thần tích có thần vật hoặc là thần chi sinh ra. Sư tôn ngươi mau nhìn. Trình Linh hết sức phấn khởi hô lên. Nàng trước chỗ vị diện không có đế văn xuất hiện qua chớ đừng nói thần chi rồi. Bản thân nhìn thấy đều là còn lại vị diện có người đăng lên hình ảnh. Đây là nàng lần đầu tiên thấy kỳ lạ như vậy cảnh tượng đâu rồi. Quá thần kỳ. Không hổ là chân giới. Rất nhiều người cũng là mặt đầy hâm mộ. Cùng thời khắc đó. Ở Thủy Nguyệt Thiên chân giới một tòa đế tử trong thành. Một vị đeo mặt nạ nhân giống vậy mở cửa sổ ra. Nhìn về phía chân trời. Thiếu chủ gần đây có đầu mối sao một cái lão bục đi vào hỏi. Bất quá nhìn đến lườm mắt một cái. Nhìn thấy thiếu chủ bên trái còn chưa kịp đóng cửa internet sao diện. Một cái chương hồi bị mở ra. Lại nhưng đã thấy chương 100. Dép học viện vơ. Sơ. Nồng nhiệt hỏa học viện. Không khỏi có chút kinh ngạc. Thiếu chủ ở hơn một năm nay đến, một mực ở tìm linh cảm, rong ruổi các nơi, càng nhiều là lật xem những thứ kia nổi danh thư, để kích thích tân sáng tác phương hướng, nhưng đều không ngoại lệ. Không có một quyển sách có thể xem qua vượt qua chương 40, không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy chương 100. Đây là đâu quyển sách mình tại sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đối mặt lão giả câu hỏi người đeo mặt nạ không trả lời mà là sờ tay lên chỉ về phía chân trời, chân trời bên kia, lộng lấy cảnh tượng bắt đầu trở nên rõ ràng. Thằng đến, một cái thiếu niên tóc xanh từ trong đi ra, hắn chợt sầm chân một cái, từng vòng vũ hồn giống như rung động khuyết tán ra, chậm rãi đưa ra tà hữu thủ ở hắn tay trái, chậm rãi xuất hiện một gốc màu u lam thực vật. Tản ra điểm một cái ánh sáng rực rỡ. Chập trờn dáng người. Mà ở tay phải của hắn, dần dần xuất hiện một thanh, búa. Vốn là lòng tràn đầy hoan hỉ mà hiếu kỳ trình linh đột nhiên sắc mặt cứng lên đi xuống. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 625 đại đại không khóc ở chân trời. Thiếu niên tóc xanh trong tay xuất hiện hai cái thần bí đồ vật. Cùng với dưới chân kia từng vòng đủ loại hồn hoàn. Để cho rất nhiều người có chút khó tin Bởi vì này không riêng gì hình người thần chi Hơn nữa cho tới bây giờ không bái kiến như vậy hình dáng Đây là đâu quyển sách Tại sao có thể như vậy đột nhiên có chút hiếu kỳ Muốn nhìn một chút Mà ở năm ngày trước Tống nhân sách mới tiến vào tinh phẩm Một số người còn là xuyên thấu qua thông báo ôm thử một lần tâm tính đi đọc Rất nhanh thì đắm chìm trong đó Không cách nào tự kiềm chế Ta biết ta biết rồi, đây là năm ngày ngày hôm trước tế thông báo kinh phẩm văn đấu la đại lục, ta đang xem. Ngươi vừa nói như thế. Ta còn thực sự có ấn tượng. Là không phải năm ngày trước mới thông báo ấy ư. Đây là trực tiếp hiện hóa thần chi này thần chi như vậy hình dáng. Trong sách là như thế nào cố sự. Đột nhiên có chút hiếu kỳ đứng lên. Ta mãnh liệt để cử ngươi đi nhìn. Bởi vì này thư tốc độ đổi mới thật là có thể dùng kinh khủng để hình dung. Mấy chục ngàn mấy chục ngàn đổi mới. Ngắn ngủi này 5 ngày. Có thể so với người khác liên tục 1-2 tháng. Hơn nữa chất lượng rất có bảo đảm. Từ trước mắt ngươi cũng có thể thấy được. Thật à ta đây phải đi nhìn một chút. ha, ha nếu như ta không đoán sai lời nói đây là đấu la chung nhân vật chính đường tam đi ta thích nhất hắn. Không sai. Trước mắt hắn ở tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh cuộc so tài. Người xem màu đen kia vạn năm hồn hoàn. Chính là địa huyệt ma châu. Đúng đúng. Nay thiết lập phi thường có ý tứ. chung người sở hữu có thập phần xâm nghiêm cấp bậc phân chia. Mỗi 10 cấp đều là một đảo hết sức khó khăn ngưỡng cửa. Muốn đột phá. Phải hấp thu một cái hồn hoàn. Nhưng là cực kỳ nguy hiểm bởi vì không có người nào hồn thú thì nguyện ý bị giết chết ở chết đi sau đó sinh sinh hồn hoàn trung tràn đầy oán khí mà nhân vật chính hấp thu đầu này vạn năm hồn thú địa huyệt ma chu lúc xem ta vậy kêu là một cái khẩn trương nhất là sau khi thành công ta cũng không nhịn được hoan hô lên ta chính nhìn đến đây đâu rồi bởi vì quá mức xuất sắc không nỡ bỏ lập tức nhìn xong Nghe các ngươi vừa nói như vậy không sợ rồi. Nguyên lai like đổi mới nhanh như vậy à. Có này thành tựu. Ta phục. Xem qua nhân nghỉ luận âm ỉ chưa có xem qua nhân nghe lòng ngứa ngáy. Không nói tinh này thải cố sự. Từng cái có vi vọng sinh ra thần chi. Hoặc là ra đời thần chi thư. Đều là rất nhiều người đổ xô vào chọn đầu mục tiêu. Ngươi muốn trở thành. Viết ra hào tác phẩm. Cũng không thể tuyển chọn những tinh phẩm đó đi Đã đứng ở sách vở thành tựu đỉnh phong Có thần chi thư không thơm sao ngươi là độc giả Hấp dẫn bán chạy cùng thiên đạo võng công nhận thư Phó coi ấy ư Tại sao phải đi xem những thứ kia bừa bãi vô danh lãnh môn thư Rất nhanh thức thời mới có thể với mọi người thảo luận đến một khối Đây chính là sách vở ra ánh sáng mị lực Lần này đấu la đại lục đem sẽ hấp dẫn một mảng lớn fan. Giờ phút này Trình Linh nhìn kia thần chi dáng vẻ chân chính trợn mắt liếu lưới. Nàng có làm sao có thể không biết đấu la đại lục thế giới quan là như thế nào, lại là ai viết. Bất quá nàng càng trọng điểm vũ hồn điện giáo hoàng bị bị đông cùng hồ liệt na hai vị. Đều có độc lập tính cách. Là nữ cường nhân. Là thần tượng nàng. Nhưng này là không phải trọng điểm. Trọng điểm là lão sư thật nói đi ra thần chi liền thần chi A. Nhưng tiếp theo một màn để cho trình linh thiếu chút nữa lảo đảo một cái. Nhân vi sư tôn đang ở vẻ mặt khẩn cầu ở khấn cầu. Van cầu ngươi van cầu ngươi. Ngàn vạn lần không nên thần chi ngưng có sẵn công A. Ngươi có thể đi nơi đường tam thần chi. Ta là chân ý ngoại cùng cảm tạ. Nhưng là... Bây giờ ta viết tới đây Nhân vật chính chỉ có một vạn năm hồn hoàn Phía sau hắn còn chưa tới sát lục chi đô Lạc nhập sâm lâm Còn có vạn năm hồn hoàn Đủ loại hồn cốt Bây giờ nếu như đi ra Cho ta tăng phúc liền thiếu rất nhiều Đế sư ra ra Quân sự ra ra Hoàng chủ ra ra Cựu bà bà Còn có hai vị người quần áo đen nhất định phải để cho nó thất bại a ta nguyện ý lấy chung quanh phương viên trăm dặm nhân mười năm độc thân đổi lấy này tôn thần chi hóa tư vi thực thất bại van cầu ngươi van cầu ngươi về nhà kéo dài đều được a nhìn gần trong gang tất linh tinh lãi nhải sư tôn trình linh tam quan vào giờ khắc này sụp đổ vậy kêu là một cái hy bể a là không phải ngươi chắc chắn hiện ở trên trời đang ở huyến hóa thần chi không có quan hệ gì với ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi đỏ mắt hâm mộ và ghen rét nguyền rủa người khác thần chi cho thất bại đại ca đó là ngươi a là không phải những vật khác là một quyển sách vô số tâm tâm niệm thần chi a nếu như ta có thể có này dấu hiệu ta tổn thọ ta đều nguyện ý a ngươi coi như lại thuận lợi lại không màng danh lợi người cũng không thể làm như vậy đi Rất nhanh tống nhân nhất thời ánh mắt sáng lên Phá phạ Phá phạ Tiểu linh tử Mau nhìn Ngươi mau nhìn a Sáu vị ra ra bà bà Ta yêu chết các ngươi rồi tống nhân nắm trình linh cánh tay cao hứng hoan hô Trình linh nhìn Phía chân trời Vốn là huyến hóa ra tới thần chi đường tam Theo dưới chân hồn hoàn không ngừng khuyết tán Bản thể lại từ từ trở nên trong suốt. Thẳng đến từ từ biến mất không thấy gì nữa. Cách này thì đại biểu, vị này tỷ lệ cực kỳ nhỏ hình người thần chi biến ảo thất bại. Rất nhiều người nhìn một màn này đồng loạt thở dài một cái, không khỏi đối một trận tiếc cho. Rối giết tiến vào nhắn lại. Không khóc, chúng ta sẽ một mực ủng hộ ngươi trước đưa bên trên 500 khen thưởng, nho nhỏ tâm ý. Ta nghèo, nhưng phiếu đề cử cùng phiếu hàng tháng hay lại là đều cho ngươi cố gắng lên a Ta tốt xấu hổ, cái gì cũng không có cho ngươi chỗ bình lua. Nơ chuyện nhắn lại, gia tăng sống động độ cũng biết quảng cáo để cho nhiều người hơn chú ý ngươi, sao sao đát. Ta tu vi yếu. Tinh thần lực không đủ. Mấy ngày nay một mực nhìn sách lậu ngọc điệp đâu rồi. Vì không để cho ngươi tâm tính bật cùng thương tâm. Ta đây liền ghi danh tài khoản. Cho ngươi cùng khen thưởng. Lần này thất bại. Không có nghĩa là sau này cũng thất bại à. Là không phải có đôi lời nói tốt ấy ư. Thất bại là thành công nó mụ. Phía sau nhất định sẽ thành công. Chân trời bên trên. Thần chi từ từ tiêu tan. Sau lưng tinh đấu đại sâm lâm cảnh tượng cũng từ từ đảm hóa. thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Linh Thư chúc mừng đấu la đại lục bị thu tiến lưu xanh một cột. Linh Thư khen thưởng có bản lãnh tới đánh ta A4600 năm thất hà liên một gốc. Thiên lôi trúc một cây. Âm dương huyền long đan một chai. Cuồn cuồn thiên địa hồi âm tự tiếp tục một cái huyền trục xuất hiện đem đấu la đại lục tên khắc tiến vào. Sau đó hết thảy quy về bình thường. Tống nhân là trên mặt nhổn nhạo nụ cười càng nhiều là thở thật xài nhẹ nhóm một cái. Thế nào nhìn ta như vậy Sùng bái vi sư đi Ngươi đánh cuộc có thể phải thua yêu Tống nhân cười hắc hắc Trình linh thu cầm Ta tình nguyện ngươi thần chi mới vừa rồi ngưng tổ ra Ta bảy ngày không tắm đều được Cách cái này thì không có ý nghĩa Đi thôi Còn phải dẫn ngươi đi tìm ngươi thần tượng đế tử đâu rồi Cùng làm đế tử Ta phải với hắn thật tốt Hoa nói hoa nói Thỏ khôn có ba hang Nhưng này quật cũng quá nhiều đi. Tống nhân một bộ không có vấn đề dáng vẻ, liền tiếp tục đi đến phía trước. Trình Linh là nhìn sư tôn lòng tràn đầy hoan hỉ bóng lưng, dùng sức vỗ một cái chính mình gương mặt. Cái thế giới này quá điên cuồng. Ngược lại là đáng tiếc, bất quá cũng may mắn, người đeo mặt nạ nhìn chân trời tiêu tan chậm rãi nói. Lần này đem lão giả cho chuẩn bị mơ hồ. Thiếu trù. Lời này tại sao nói như vậy Đây chính là thần chi a Mới vừa rồi ta cũng nhìn Đây là người này quyển sách đầu tiên Nhìn chuẩn bị rất lâu Ngắn ngủi ngũ ngày liền đổi mới rồi sắp tới hơn 20 vạn chữ Chỗ bình luận chuyện khen ngợi như nước thủy triều Mọi người là không phải thúc giục thêm Ngược lại hy vọng đổi mới chậm một chút Đừng đem tốt như vậy cố sự làm hỏng Viết băng Hoặc là lần này thần chi ngưng hiện thất bại. Chính là chỉ vì cái lời trước mắt nguyên nhân. Không nghĩ tới người đeo mặt nạ nhưng là lắc đầu một cái. Cái này thì ta và các ngươi không giống nhau địa phương. Đổi thành ta. Ngược lại hy vọng thất bại. Người đeo mặt nạ không giải thích nữa mà là trở lại chủ logo nhìn kia bút hiểu. Có bản lãnh tới đánh ta a Ngược lại là theo ta có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Ngược lại ta hy vọng ngươi quyển sách này đi càng xa một chút Để cho chúng ta Mọi mắt mong chờ đi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 626 tao người chết ánh trăng thành Là khoảng cách toàn bộ thủy Nguyệt Thiên chân giới duy vừa vào miệng chạm xe gần đây đại hình thành trì Nắm giữ ba vị đế tử thành Cách gọi là đế tử thành từ lâu do trước vì đế tử tới ở, biến thành một loại tranh đua hoặc là đặc thù ký hiệu. Giống như một du lịch thánh địa một sáng tối thiểu nghe một chút tóa thành này có đế tử thành, lập tức đổ xô vào. Dù sao đế tử ở vùng vũ trụ này, ngàn vạn vị diện, ướp vạn vạn trong dân cư, là nổi tiếng lớn nhất. Hai người một đường ngồi truyền tống trận, dùng 8 ngày tả hữu thời gian, rốt cuộc đã tới tóa thành trì này. Đập vào mắt nhìn. Tuyệt đại đa số màu sắc đều là xanh trắng Bao gồm thành tường Gạt cùng với đủ loại kiến trúc Thậm chí bên trong thành các cô nương xuyên đồng phục Cũng là một loại nguyệt sắc vẻ Toàn bộ ánh trăng thành Nhất là ở đêm khuya sau đó Thật giống cư ngụ ở trên mặt trăng Vào bên trong thành Náo nhiệt khí tức nồng hơn Khắp nơi đều ở răng đèn kết hoa Có cường đại tu giả Cũng có bình thường người bình thường Đám con nít tiếng hoan hô chạy. Vị này lão trưởng, dám hỏi đế tử thành ở nơi nào à tống nhân cản lại một cách lão nhân khiêm tốn cầu vấn. Nơi này chính là ánh trăng thành A, lão trưởng một tay khoác lên lỗ tai cạnh hô. Là không phải ánh trăng thành. Mà là ánh trăng bên trong thành đế tử thành xem ra vị này lão trưởng lỗ tai là không phải rất dễ sử dụng. Cộng thêm chung quanh chiêng chống tiếng động vang trời não nhiệt âm thanh. Tống Nhân rẽ vào lỗ tai hắn lớn tiếng kêu. Lão trưởng cuối cùng nghe rõ. Người trẻ tuổi. Ta nghe thấy. Người muốn hỏi tòa nào à cách nơi này gần đây một tòa là được. Tống Nhân nói. Khoảng cách đều giống nhau. Được, ngài mau lên. Tống Nhân tâm tính thiện lương mệt mỏi kéo đã cười gặp cả người trình linh liền đi vào bên trong. Dám hỏi tỉ tỉ gần đây đế tử thành ở nơi nào lần này đến phiên trình Linh ra tay Bị hỏi nữ tử hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hai người Sau đó chỉ một cái mặt đất Nơi này chính là A Ánh trăng thành chia làm ba cái cửa thành Từng cái cửa thành thực ra chính là đối ứng ba tòa đế tử thành Dĩ nhiên các ngươi nếu như muốn đi còn lại hai cái Đoán chừng lượn quanh điểm đường Rất xa Giờ phút này Tống Nhân tốt muốn trở về tìm lão đầu kia thật tốt tính sổ một lần Cái này không khi dễ người xứ khác chứ sao Trình Linh là không suy nghĩ nhiều như vậy Nhân Mà là tiếp tục hỏi xin hỏi tỉ tỉ Gần đây có cái gì ngày lễ ấy ư Ta xem mỗi người đều giống như đụng chạm như thế náo nhiệt Nữ tử gật đầu một cái Xem ra các ngươi là mới tới ánh trăng thành A Vừa vặn rồi Hôm nay là mỗi năm một lần đế tử ngày ăn mừng. Từ 20 năm trước, đế tử viết ra để nhất bộ thiên văn thiên đạo mật mã sau. Nơi này liền xây lên ba tòa đế tử thành. Tạo thế chân vạc. Chúc đế tử tiền đồ tựa như cẩm Làm cái gì chắc cái đó đi trước. Hơn nữa, cũng sắp ngày hôm đó xác định vị trí thiên văn nhật. Hôm nay đó là toàn bộ khách sạn. Tử quán vân vân buôn bán cơ cấu. Tất cả đều bớt 50%. Thậm chí còn có lời đồn đãi. Đế tử muốn tới đâu rồi? Mặc dù 15 năm có tới hay không quá. Nhưng mỗi một năm thiên văn nhật. Chúng ta cũng làm đế tử đã tới. Chỉ bất quá trà trộn ở đám người. Lặng lẽ tiếp nhận chúng ta chúc phúc. Thậm chí 2 năm trước ngày ăn mừng bị quay trục thành kỷ lục phiến còn bị đế tử phê bình đây nữ tử đang nói tới đế tử lúc đầy mắt bốc lên tinh tinh tống nhân cung cấp vẫy kêu là một cái hâm mộ nhìn nhìn nhân ra nhiều tự giác còn thiên văn nhật hai cái này vũ trụ khác biệt cũng lớn quá rồi đó các ngươi từ từ chơi đùa a vừa ý thứ gì tùy tiện mua bớt năm chục phần trăm ưu đãi đâu rồi ta có chi em gái gọi ta rồi hải nơi này nơi này nữ tử nắm quạt ship chán đây nụ cười hướng đối diện nghinh đón một đám tiểu tỷ tỷ chào hỏi đế tử muốn tới trình linh nhất thời vui mừng hai người cũng chỉ đành tùy ý đi lung tung đến thật là tới sớm không như lai like được đúng dịp a đúng như dự đoán các cửa hàng lớn cùng với chung quanh hình chiếu trên đá hiện hóa chính là mười lăm năm trước đế tử không biết được tại sao muốn viết thư trở thành thiên văn lúc cùng còn lại thất tôn đế tử đồng thời đi hiện trường cảnh Còn có mấy năm nay, đế tử được thỉnh mời đến các cái thế lực sảng bài hoặc là tham gia đại hình ngày lễ đời hình ảnh. Đầu đường bên trên, có chút cha trên cổ đỡ hải tử nhà mình. Trên mặt mang đều là đế tử tham dự yến hội mặt nạ. Còn có tốt hơn một chút nhân mặt quần áo của đế tử vân vân. Này căn bản là một cái bắt trước tú ai, nhưng bắt trước chỉ có kia một người. Đây mới thực sự là toàn dân thần tượng. Đem đế tử độ cao rút đến rồi mọi người trong tâm khảm một cách khó mà tưởng tượng nổi vị. Ai nhả? Vị cô nương này mi thanh một tú. khuôn mặt êm dịu. xương cốt càng là ngạc nhiên. Nhìn một cái chính là trong một vạn không có một tu luyện thiên tài. Chỗ này của ta có bản sớm đã thất truyền bá đạo thần thông. Rất thích hợp cô nương ngươi. Hôm nay vượt qua thiên văn nhật. Tiểu lão nhị nửa chiếc bán cho ngươi ác. Hai người đang ở hiếu kỳ nhìn chung quanh đi lang thang lúc. Từ trong đám người lao ra ngoài một tên ăn mày. Nắm một quyển sách nát sách vở kéo Trình Linh liền muốn ếp mua buộc bán. ngươi làm gì vậy a Trình Linh trước tiên liền tránh thoát. Lại nhìn một cái tay mình. Bị sờ được đen thủi. Nhất thời sắc mặt trắng bịch. Bệnh thích sạc sẽ trong nháy mắt liền phạm vào. Vội vàng lấy khăn tay ra cuốn huyết lau. Là thực sự. Vị công tử này, ta từ trong lòng đất moi ra. Phía trên công pháp ta xem không hiểu. Chỉ có các ngươi như vậy tu luyện giả mới có thể xem hiểu. Chỉ cần mười miếng linh tinh. Lão khất cách lại đem ánh mắt nhìn về phía tống nhân. Tống nhân chính là ánh mắt sáng lên, ta muốn rồi, đây là mười miếng linh tinh. Đa tạ công tử ăn mày thu linh tinh sau, mỹ tư tư rời đi. Sư tôn này rõ ràng cho thấy tên lường gạt lẫn phụ chúng ta người ngoại lai đâu rồi ta xem hắn với chúng ta một đường trình linh tức giận liền khăn tay cũng vứt nàng là không phải xem thường người khác thật sự là bệnh thích sạc sẽ quấy phá nếu không tống nhân cũng không khả năng cho thỏa đáng chơi đùa cùng nàng đánh cuộc bảy ngày không tắm chứ ta biết trên người hắn không có linh lực là người bình thường Chính là bởi vì người sở hữu xem thường hắn. Cho nên bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Chúng ta phải bắt được cơ hội như vậy. Tống nhân cho Trình Linh truyền thụ đến kinh nghiệm nói. Trình Linh như có điều suy nghĩ. Rất nhanh con mắt chính là sáng lên. Sư Tôn ngươi là ý nói. Giống như Trung miêu tả như vậy. Không người phân biệt hàng vi hè có đồ tốt. Bình thường quyển sách giấu huyền cơ. Hồng Trần tu luyện tiền bối khảo nghiệm người khác. Không biết chân bảo người khác vân vân như vậy. Tống Nhân một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ. Hai người vội vàng hướng địa phương vắng vẻ đi đi, vẻ mặt mong đợi. Sách vở rất phá. Xem bộ dáng là thật tử trong đất moi ra không lâu. Bìa tên đắt mơ hồ không rõ. Tống Nhân mau đánh mở. Nhất thời liền ngây ngẩn. Bởi vì một mảnh trống không, một chữ cũng không có. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chẳng lẽ là trong tin đồn vô tử thiên thư cần phải có duyên người mới có thể nhìn thấy trình linh gãi đầu một cái. Nhớ tới trung miêu tả. Chẳng lẽ muốn bỏ vào trong nước hoặc là lửa đốt ở dưới ánh trăng nhìn tống nhân mi tâm hai con ngươi dần dần. Hiện lên trực bức sách vỡ, rất nhanh con mắt liền sáng lên. Có chữ tống nhân kinh hô, lập tức lập đến trang cuối cùng. Ban đầu học giả luyện chứ chống không sách vỡ để nhị giá bán lẻ tam văn. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy đứng ở chỗ này, ai cũng không nói chuyện. Cũng chắc hẳn phải vậy. Trong sách quả nhiên là gạt người. ngươi đại gia tống nhân lần này là thực sự bị tao mặt đỏ lên. Còn Dương Dương đắc ý nhặt bảo từ đắc. Cho đồ để đích thân dạy vỗ kinh nghiệm giang hồ đây. Ta cái mặt già này à. Chết ở đâu rồi người ra người vào, nối liền không dứt đã sớm không thấy tên khất cái kia bóng người. Trình Linh ho nhẹ hai cái. Xoa xoa mũi. Ngửa đầu nhìn thiên. Một bộ ta cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng không nói dáng vẻ. Nhưng người nào cũng không chú ý tới. Tay nàng tâm lại lần nữa biến thành đen đứng lên. Cuối cùng biến thành một cái con dếp trạng thái ẩn tuyến. Tan biến tại trong lòng bàn tay. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 627 ta rét nhất con rơi rồi tử bị lửa sau này. Hai người cũng tránh cho nói tới phương diện này đề tài. Mà là giả vờ lơ đáng dáng vẻ. Đem sự chú ý hướng khác phương hướng dẫn. Dù sao thầy trò hai người cũng chắc hẳn phải vậy. Lấy trong sách cố sự tới tính toán thế giới hiện thật thật mất thể diện. Hai người ăn cơm đi lang thang, su lãm từ tử đem chuyện này mang tính lựa chọn đi quên mất. Mãi cho đến buổi tối, toàn bộ ánh trăng thành đèn đuốc sáng trưng. Pháo hoa nổ tung. Thật giống như thân sử Nguyệt phát sáng trên. Bất quá suốt cuộc vẫn là không có đế tử xuất hiện. Dù là tin đồn thất thiệt cái gì cũng không có. Cái này thì tỏ rõ. Đế tử chưa từng xuất hiện ở tòa này ăn mừng hắn ngày lễ bên trong thành. Cũng vậy, mười hai chân giới, ngàn vạn vị diện Dù là một cái cửa cấp vị diện cũng có thể mời được đế tử Nhưng duy chỉ có ngoại trừ thủy nguyệt thiên chân giới Mấy năm trước chuyện toàn bộ lưới huyên náo như vậy sôi sùng sục Nếu như đổi vị trí suy tính một chút Chính mình cũng sợ hãi cùng bóng mờ a Những thứ này tạm thời thuộc về mình một phần tôn kính đi Buổi tối, hai người ăn cơm sau liền tiến vào khách sạn nghỉ ngơi dù sao từ đi đường tới hôm nay bận rộn đi dạo thật rất phí thể lực nếu tháng này quang thành không có như vậy bọn họ liền chuẩn bị chạy tới hạ một mục đích rồi chỉ là đến lúc nửa đêm tống nhân đang ngủ thật ngon đâu rồi đột nhiên cửa phòng một trận vang ngẩng đầu một cái hắc hoàng thở hổn hển thở hổn hển đến tiến vào tống nhân gục mí mắt Một trận mắt lim dim buồn ngủ Rồi sau đó toàn thân bùn rùn nằm huyệt xuống giường Đại buổi tối ngươi làm gì vậy à Là không phải cho ngươi trông coi trình linh ấy ư Vốn là căn phòng liền không đủ dùng Chúng ta lại ở phân tán Cô gái một buổi tối ở không an toàn Tống nhân ghệ hoài Hắc hoàng lại tới có vẻ hơi nóng này Dùng chân trước lay đến tống nhân uong uong kêu Tống Nhân muốn muốn đẩy ra nó thật sự là quá mệt mỏi. Nhưng rất nhanh. Chợt từ trên giường ngồi dậy. Thần thức lập tức hướng đối diện ba tầng lầu đi. Nơi đó đã mất Trình Linh bất kỳ khí tức gì. Người đâu Tống Nhân lập tức đứng dậy. Mượn màn đêm. Vội vàng nhảy đến Trình Linh căn phòng. Sờ một cái giường bị. Hay lại là nhiệt. Nói gió vừa rời đi không lâu. Bên trong căn phòng cũng không mùi lạ lạ, không có còn lại khí tức người cùng vết tích. Trình Linh đây Tống Nhân liền vội vàng hỏi hướng Hắc Hoàng. Hắc Hoàng là tung động mũi. Ông ông kêu. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng ngoài khách sạn chạy đi. Tống Nhân lập tức đuổi theo. Bởi vì đã đến sau nửa đêm toàn bộ ánh trăng thành đã sớm do phồn hoa tiến vào ngủ say, một mảnh an tính. Tống Nhân nằm ở trên nóc nhà nhìn vắng vẻ trên đường phố một bóng người mờ mịt đi lại là không phải trình linh còn có thể là ai không giờ phút này quá nàng càng giống như một cái bị đề tuyến một ngấu không một chút nào giống như mộng du tống nhân hướng nóc nhà hắc ám hạ hắc hoàng làm một cái hư thủ thí để cho nàng khác hành động thiếu suy nghĩ hắn đến muốn nhìn một chút là ai dám động đến nàng đồ đệ thời gian từng giây từng phút quá Tống Nhân cùng hắc hoàng một mực lặng lẽ theo đuôi. Cường đại hồn thức giống như không nhìn thấy sởi tơ. Mật thiết chú ý chung quanh. Rất nhanh. Từ còn lại trong đường hẻm. Lại liên tiếp đi ra ngũ xanh nữ tử. Giữa lẫn nhau một mảnh an tính. Không có bất kỳ kêu có thể đánh. Đứng xếp hàng về phía trước đi. Thẳng đến ra khỏi thành. Là hắn Tống Nhân mi tâm hai con người mà chuyển. Rất nhanh liền thấy Ở cửa thành xa xa trong rừng cây Đi ra một cái dối bù lão khất cái Là không phải bán cho hắn chống không sách Để cho thầy trò hai người mất thể diện còn có thể là ai Thật đúng là cửa nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt a Đi tới này phiến đại lục lâu như vậy Còn chưa ăn qua bực này ám khuy đây Sớm đi tìm ngươi không tìm được Bây giờ lại đưa tới cửa Lại nói Hắn là lúc nào cho Trình Linh đồng thủ Chính mình một mực ở bên người nàng Lại không chút nào phát hiện Nếu như là không phải hắc hoàng lời nói Tống Nhân nhất thời cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo Bởi vì chính mình sai trái cùng khinh thường Thiếu chút nữa hại cô nàng này Tống Nhân tiếp tục xem đi Bao gồm Trình Linh ở bên trong sáu xanh nữ tử cứ như vậy Cặp mắt đờ đẫn đứng thành một hàng Lão khất cái chặt chặt nhìn tới nhìn lui Với chọn hoa khôi tự đắc Không tệ không tệ Nhân cũng đến đến đông đủ Đại nhân giao cho chúng ta này dưỡng tâm cổ thật đúng là tốt dùng Chọn những thứ này ngoài lai hộ Coi như mất tích cũng không có người quản Sẽ không có cái gì khủng hoảng lời đồn đãi truyền tới Nên tới ngoại người hay là sẽ đổ xô vào tới Nhất là ra đời không lâu người trẻ tuổi Huyết khí thịnh vượng, tốt nhất lừa gạt. Ngươi nhà đầu này ta nhớ được ngươi, còn dám ghét bỏ ta. May sư huyên ngươi ngô xuẩn, để cho ta không chỉ lặng lẽ gieo dưỡng tâm cổ, còn uổng công kiếm lời mời linh tinh. Sáu người, cũng liền ngươi này một đôi lừa gạt thành công. Lão khất cách đi tới trước mặt trình linh, hai tay chống nạnh nói. Xa xa tống nhân, mặt tao đỏ bừng. Cả ngày đánh nhạn Không nghĩ tới bị nhạn mổ mắt Ngươi nhà chờ đó cho ta bất quá tuy phấn nộ Tống nhân hay lại là nhiều lần chắc chắn Cái này lão khất cái là một cái tầm tầm thường thường người bình thường Dù là tu vi của ngươi đi đến tổ cảnh đỉnh phong Tối thiểu tại chính mình hai con ngươi hạ Cũng sẽ có linh lực phun trào vết tích Chính mình lại không thể không bái kiến những cường giả kia Ban đầu ô han các nàng thân là thiên sứ chi vương. Mình cũng có thể nhìn thấy khí mạch lưu động vết tích. Chỉ có thể nói, này lão khất cái sau lưng còn có những người khác. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Phía chân trời thậm chí bắt đầu lộ ra màu trắng bạc. Tống nhân quay đầu đi. Từ ngoài ra hai bên. Lại mỗi người có hai tên ăn mày tới. Phía sau bọn họ. Đều đi theo sáu danh nữ tử. Lần này tại sao tới đây chậm như vậy, đại nhân cũng chờ nóng này, lão khất cái đối ngoài ra hai cái quát lên. Hạ! Ngươi là một ngày không biết hay lại là hai ngày không biết? Tây môn cùng đông môn cách nơi này khá xa. Mà ngươi cửa nam lại vừa là nối thẳng hắc thần sơn phải đi qua cửa thành. Hơn nữa ta nhưng là ở lúc ban đêm. Mới thật vất vả tìm được này hoàn chỉnh thân thể. Muốn thỏa mãn trẻ tuổi. Ngoài lai hộ. Thân tử thuần xạch quá khó khăn. Một người trong đó ăn mày vụt vụt thì thầm nói. Một cái khác là cười lên ha hà. Nếu không ngươi cho rằng là hắc thần đại nhân tại sao lại lựa chọn ba người chúng ta? Ngay cả có liếc mắt là có thể phân biệt ra có phải hay không là non nước bản lãnh. Đi mau đi. Kéo dài nữa. Hắc thần đại nhân nổi giận hơn rồi. Tam tên ăn mày vừa nói vừa cười mang theo 18 danh nữ tử. Lúc đó không có vào rừng rậm Biến mất không thấy gì nữa Tống nhân ngẩng đầu nhìn về phía mảnh này Mật lâm viễn nơi như ẩn như hiện quần sơn Đôi trong mắt ló lên một vệt sát cơ Mà sau cổ đến hắc hoàng Lặng lẽ đi theo Tòa này cái gọi là hắc thần sơn Thực ra khoảng cách ánh trăng thành cũng là không phải rất xa Ở trong thành trên tường cao Thậm chí có thể xa xa nhìn thấy Nhưng là này tam tên ăn mày xác thực đúng là người bình thường Có lẽ chính là bởi vì như vậy Ở tiếp xúc bọn họ thời điểm Nhóm người mình mới sẽ buông xuống phòng bị Thậm chí ôm may mắn tâm tính bị mắc lừa Đây chính là tay cờ bạc trong lòng Dù là mở ra là trống không chăng Cũng sẽ như trình linh suy nghĩ như vậy Dùng lửa đốt Ngâm nước đời thổ pháp đặc biệt thấy Cũng sẽ không làm khó một cái bình thường ăn mày Nhưng tốt ở tại bọn hắn là quen việc dễ làm Thậm chí một vài chỗ còn để rượu đời tiếp tế Mãi cho đến lúc xế chiều Này mới lên tới một ngọn núi Tam tên ăn mày đồng loạt quỳ xuống Mặt đầy tôn kính Nằm rạp trên mặt đất Bái kiến hắc thần đại nhân hoa lạc lạc ở trước mặt bọn họ Có bó lớn bạc vụn bị ném ra ngoài Rơi vào trước mặt Tam người nhất thời con mắt tỏa sáng Nhanh đi cướp Đa tả hắc thần đại nhân Đa tả hắc thần đại nhân vốn chỉ là tìm thường sơn lâm Đột nhiên hiện ra tầng tầng rung động Ngay sau đó Một cái dài con rơi tù trưởng cơ thể lạ lùng vật từ trong đi ra Tản ra tổ cảnh tu vi Nhìn che mặt trước 18 xanh nữ tử Liếm môi một cái Làm rất tốt tống nhân những mày một cái ta rét nhất con rơi rồi hưu tống nhân mãnh xoay người trong nháy mắt đem bay đến phía sau hắn một con rơi cho tạo thành bụi bẩm từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi hai chương sáu trăm hai mươi tám hắc mao ruột bức tống nhân thế nào cũng không nghĩ tới ở cách áng trăng thành gần như vậy cái gọi là hắc thần trên núi sử dụng mấy tên ăn mày vì hắn gặp tới nữ tử hưởng dụng lại còn là một con hắc mao ruột bức đại yêu Hơn nữa còn là một con đã nhờ vào đó tu luyện tới tổ cảnh đại yêu Phải biết Hắn đoạn thời gian trước Mượn tân siểu âm thiên địa huyền khí cùng thiên địa kinh Lợi dụng đế tử ấm khôi phục Lúc này mới may mắn đột phá đến thánh vương cảnh Mà thánh vương cảnh sau đó là bán tổ cảnh Bán tổ cảnh phía sau mới vừa rồi là tổ cảnh Theo tấm nhân trước tiên bóp vỡ đầu này dò xét con rơi sau Là hắn biết mình đã bại lộ. Dưới chân bát phù môn mà động. Lập tức đã đến trình linh bên cạnh. Bắt lại nàng. Nhưng là. Còn có 17 danh còn lại vô tội nữ tử làm sao bây giờ ở Tống Nhân. Do dự một chút đầu này đã xa xa cao hơn Tống Nhân tu vi hắc mao vượt bước lộ ra hai viên răng nanh. Hoành một cổ bàng đại yêu tức. Trực tiếp đụng vào trên người Tống Nhân. Để cho hắn ôm trình linh trực tiếp lăn xuống ra ngoài. Huyết khí trong cơ thể sôi trào. Cổ họng ngọn ngọt. Tu vi đến cuối cùng. Mỗi một cảnh giới cũng gì thường chật vật. Có người thậm chí có thể phải tiêu phí là hơn ngàn năm. Mới có thể tiến bộ một đoạn nhỏ. Cho nên thực lực cường hắn cũng là lớn vô cùng. Bởi vì mỗi một bước đều là một cách sanh giới. Dù là một cách tổ cảnh sơ kỳ tu luyện giả. Cũng có thể tùy tiện đối phó hơn 10 người bán tổ cảnh đỉnh phong nhân. Mặc dù hai người chỉ là một bước ngắn. Mà tống nhân. Chỉ là đại thánh cảnh sơ kỳ, Khoảng cách bán tổ cảnh ngưỡng cửa cũng xa rất. Chớ nói chi là tổ cảnh rồi. Tam tên ăn mày thấy lại có nhân tộc cường giả theo tới. Không khỏi hơi lớn sợ. Hoảng vội vàng nhặt lên chính mình ngân lượng tránh ở một bên. Chính là Thánh Vương Cảnh lại cũng dám theo dõi bồn tỏa Vừa vặn lại một cái nhóm lừa Thần phục bồn tỏa Có thể tha cho ngươi bất tử hắc mau dù bức thanh âm the thế Một bộ tư cao lâm hạ dáng vẻ Tống nhân chỉ cảm thấy lồng ngực giống như lửa đốt như thế Khó chịu rất Chỉ là đơn thuần yêu khí Lại kinh khủng như vậy Lấy chính mình trước mắt tu vi căn bản không đối phó được hắn Sư Sư tôn, ngươi làm sao vậy đang lúc này Trong ngực ánh mắt của trình linh do si ngốc từ từ trở nên thanh minh Chờ đến minh bạch Liền thấy sư tôn ôm thật chặt nàng Khói miệng tràn đầy huyết Thấy trình linh tỉnh ngộ lại Theo một luồng linh lực không có vào Mới phát hiện Ở trình linh nơi buồng tim Có một cái mảnh nhỏ con sâu nhỏ Hẳn là cổ trùng một loại Mà những tên khất cái kia không có tu vi Nếu chuyên chọn bung lỏng cảnh giác dưới người tay Thật sự dùng thủ đoạn cũng là do đầu này hắc mao dự bức cho Sẽ không quá cao cấp Có thể tùy tiện trừ đi Một cổ nhỏ nhẹ ba một tiếng trình linh trong cơ thể cổ trùng liền hóa thành bụi Trình linh cũng vào giờ khắc này cảm nhận được trong cơ thể khác thường Mặt liền biến sắc Vừa quay đầu Liền thấy ba người kia lén lén lút lút ăn mày Cùng với không trung hắc mau Rượt bức đại yêu Thần phục cây rắm Người này xấu xí Lợi dụng người khác tu luyện Theo lý bị trời phạt Các vị cô nương môn Nhân có tư tấm Từ về số một Xin lỗi Tống nhân nói xong Bắt lại trình linh Trực tiếp mở ra bát phù môn cực hạn Muốn chạy Ngươi cũng quá không đem bổn tỏa để ở trong mắt hắc mau vượt bức vương toàn thân lông đen nhất thời giống như sóng âm một loại cấp tốc run rẩy Năng lượng khổng lồ lấy cực kỳ khủng bố phương thức tản mát ra Tống nhân bát phù môn mới vừa mở ra Trực tiếp liền bị nát bấy Toàn bộ hắc thần sơn không gian vào giờ khắc này toàn bộ rối loạn Không có bất kỳ tỏa độ Không gian quy tắc trực tiếp thay đổi Bát phù môn tự đi mà thành lối đi cũng lặng lẽ vô tồn. Ngoại trừ bát phù môn, tống nhân không có bất kỳ những ưu thế khác có thể nói, có thể siêu qua một cách tổ cảnh người. Hắn coi như lại thiên tài, lại nhân vật chính hào quang gia thân cũng có một cách độ. Ngược lại thật là phiền toái. Nếu như thế, ngươi liền hóa thành bổn tỏa dưỡng liêu đi. Hắc mao việt bức cũng không có cái gì kiên nhẫn có thể nói. Cũng muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tránh cho khắc ánh trăng thành vị kia phát hiện. Chính là bởi vì có cùng thuộc về với tổ cảnh tu vi thành chủ ở. Ba tháng trước nhân thương tới chỗ này hắn. Mới không dám sống chống khu chiêng tìm bổ dưỡng phẩm. Lấy thế tục tiền tài thuê này mấy người bình thường mới vừa một chút xíu khôi phục như cũ. Vô cực hắc mau vượt bức trợt quát một tiếng. Tay phải nâng lên tùy ý hướng tống nhân nơi đó vung lên. Nhất thời, một cái hư ảo màu đen cự trảo lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện. Muốn đưa hắn bóp vỡ. Nhanh rời đi nơi này tống nhân nóng nảy hạ. Trước tiên đem trình linh váy bay ra ngoài. Rồi sau đó lập tức lao ra chung quanh âm lãnh kia vòng vây. Ở tống nhân bóng người đang hướng ra trước mắt. Đem tay trái nắm vào trong hư không một cái. Lập tức một thanh trường thương màu đen chợt xuất hiện bị một trong số đó nắm chặt sau trực tiếp hướng hắc mao ruột bức hung mãnh đâm đi dao động đối mặt tống nhân nhanh chóng làm được phản kích hắc mao ruột bức trong miệng chỉ nói là ra một chữ này nhất thời từng cổ một sóng âm sóng gợn từ trước mặt tống mà ra trong nhấp nháy giống như vén lên từng tầng một kinh khủng dao động văn tống nhân trường thương tại này cổ sóng gợn phản chấn hạ Trong nháy mắt không cách nào di động chút nào phảng phất ở trước mặt mình Giống như có một bàn tay vô hình bắt được thương này Con kiến hôi cũng dám cùng hảo nguyệt tranh huy Hắc mau dựa bức nhàn nhạt mở miệng Căn bản không đem tống nhân coi ra gì Cặp mắt co rụt lại Chỉ điểm một chút đi Tống nhân cảnh giác nổi lên Trước tiên buông tha trường thương Nhưng vẫn là thân thể run lên Cả người phun ra một ngụm tiên huyết Cuốn ngược mà quay về Đụng vào mặt đất Trình linh vội vàng nước mắt như mưa lao tới tới Sư tôn, sư tôn ngươi không sao chứ Bị đỡ dậy tống nhân lại lần nữa một búng máu bình phun phun ra ngẩng đầu nhìn hời hợp kia hắc mau vượt bức Nhân ra căn bản liền toàn lực đều không ra Bát phủ môn lại bị tập trung cảnh giới trinh lệ quả thực quá lớn Cũng tự trách mình Không phải là muốn nhìn một chút là ai xuống tay với Trình Linh. Không nghĩ tới người giật dây lại sẽ là một cái tổ cảnh tu vi. Tống Nhân nhìn Trình Linh, lau miệng một cái giác huyết, ánh mắt một cổ tàn nhẫn cùng quả huyết ý nhô ra. Xem ra không xử xuất toàn lực. Hôm nay thầy trò chúng ta là không đi ra ngoài được. Nhìn thấy ba người kia ăn mày rồi không? Giết bọn họ đối mặt bọn hắn. Tống Nhân lại vô chút nào thương hại chi tâm ở trình linh còn chưa kịp phản ứng lúc rồi sau đó lại lần nữa chợt lao ra hắc mao rượu bức một trận nhạo báng mới vừa phải tiếp tục đồng thủ đó là xứng sờ bởi vì vốn là sông về hắn thiếu niên thân hình dần dần biến thành trong suốt cuối cùng biến mất không thấy cái này thì ném xuống ngươi tình nhân chạy hắc mao rượu bức lập tức thả ra thần thức bởi vì một tên thánh vương cảnh tu giả Đối với chính mình khôi phục vẫn có trợ giúp rất lớn Tối thiểu so với cái này nhiều chút thuần huyết nữ tử luyện chế đan dược còn mạnh hơn nhiều Trình Linh là cắn răng một cái Nàng không tin sư tôn sẽ ném xuống một mình nàng chạy thoát thân Lập tức lấy ra bản thân trường kiếm Xa xa tam tên ăn mày ở tiến lên đón ánh mắt của Trình Linh lúc nhất thời đánh một cái run rẩy. Ông sau một khắc ở hắc mao duyệt bức dò xét trong nháy mắt. Chợt ở sau thân thể hắn, một cái to lớn quả đấm to đánh vào tới, tản ra bán tổ cảnh tu vi. Hắn liền vội vàng cấp tốc tránh né, nhưng một quyền kia phảng phất đem không gian trực tiếp cho đánh vào áp súc, để cho thân hình hắn đều là hơi chậm lại, nhưng vẫn là thoáng qua rời đi tại chỗ. Ngẩng đầu lên, nhìn kia thân ảnh phổng lồ, đầu tóc màu đỏ hồng. Mi tâm sáu viên xoay tròn tinh thần. nhất thời sườn sốt một chút, thần chi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi hai chương sáu trăm hai mươi chín bốn tôn thần chi phối hợp nếu như đơn thuần lấy thánh vương cảnh đối kháng tổ cảnh, không thể nghi ngờ là trứng chọi đá. từ ngắn ngủi hai lần dò xét tống nhân hoàn toàn liền là ở hạ phong. muốn chạy trốn đã chạy không thoát Chỉ có thể chắp dép đánh một trận tử chiến rồi Như vậy thần chi chính là tống nhân cuối cùng lá bài chủ chốt Khi thấy lục tinh cổ thần thần chi đăng tràng Trình linh một trận hoan hô Không biết tại sao Thấy thần chi Nàng trái tim giống như có chủ định như thế Lần trước này tôn thần chi cùng ngoài ra một tôn hoàn mỹ phối hợp Trực tiếp tàn sát tần chính diên, Cứu diệu âm lão sư bọn họ Lần này cũng giống vậy. Rồi sau đó. Ánh mắt của nàng lạnh giá nhìn dưới chân tam cổ thi thể. Sau đó lập tức lao tới hướng còn lại 17 cái nữ tử. Các nàng không nhúc nhích đứng tại chỗ. Trình linh ý tưởng của được nghĩ cách giải trừ các nàng trong cơ thể cổ trùng. Những thứ này nữ tử. Đại đa số đều là tu luyện giả. Thanh tỉnh một cái. Cũng có thể nhiều một cái trợ thủ. Hơn nữa một tên tổ cảnh đại yêu cùng bán tổ cảnh thần chi xuất thủ. Ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn. Làm không tốt sẽ sinh ra ngộ thương. Không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ một tôn thần chi. bổn tỏa thật là coi thường ngươi. Còn nhỏ tuổi vậy lấy là thánh vương cảnh. Càng là ở sáng tác phương diện cũng lấy được thành tựu như vậy. Có thể so với thiên tài. Bất quá bổn tỏa thích nhất ngược sát thiên tài. Nhìn vị này khổng lồ thần chi Hắc mau vượt bức há há cười to Dù sao cho dù có thần chi gia trì Cũng chỉ là bán tổ cảnh mà thôi Chưa đủ vì theo ngươi khổng lồ Lục tinh cổ thần lần nữa Mang theo kinh khủng quyền theo gió mà đến Một tôn không đủ như vậy Hai vị, ba vị, bốn tôn đây Thần chi mở miệng ầm ở hắc mau vượt bức Lui về phía sau trước mắt Thần chi vương lâm đi ra Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Hắc mau vượt bức rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng rét đậm trong nháy mắt một cổ lạnh giá khí lạnh nhất thời tràn ngập ở toàn bộ hắc thần trên núi cho tới đến cực hạn rồi trong phút chốc hóa thành một mảnh phiến phi tuyết lấy thần chi vương lâm làm trung tâm vô số đông tuyết mà sống tựa như thay đổi thiên địa này quy tắc để cho hắc thần sơn bất ngờ biến thành rét đậm năm tháng thậm chí xa xử nguyệt quang thành Lúc xế chiều về lại náo nhiệt mọi người. Cũng là không tự chủ được sùng mình một cái. nghi ngờ nhìn một chút. Không biết xảy ra chuyện gì. hắc Mao vượt bức cho tới bây giờ không nghĩ tới tống nhân lại có hai tôn thần chi. Mà đi ra này tôn thần chi chung quanh giá xét. Tựa hồ có thể đóng băng vạn vật. Càng là lộ ra một cổ làm người ta kinh ngạc khí tức. Tựa hồ mỗi một phiến bông tuyết đều mang một cổ triệt vào linh hồn điêu tàn. Hắc Mao duyệt bức cấp tốc mà động, nhưng lại phát hiện mình thân hình đình trệ rất nhiều, tốc độ càng là đem so với trước, trực tiếp thiếu mất một nửa. Âm lục tinh cổ thần tốc độ cũng là cực nhanh, một quyền đánh vào tốc độ chậm lại trên người Hắc Mao duyệt bức để cho hắn trực tiếp giống như một viên hạ xuống đá, hướng mặt đất đụng đi. Vừa xuống đất mặt đầy đất bông tuyết trong nháy mắt đem đóng băng thành tinh thể. Man thần quyền lục. Tinh cổ thần giống giận Giống như một tôn kim cương. Hai tay nắm quyền trực tiếp nhảy nhảy mà xuống. Âm âm đập về phía băng tinh. Toàn bộ hát thần sơn đều là run lên. Xa sử nguyệt cổ thành toàn bộ bày sạp mọi người cũng là run lên. Nhìn nhà mình gian hàng cảm thấy rất ngờ vực. Được. Thật là được a thiên ý vô cùng phối hợp, có khả năng đem hai tôn thần chi vận dụng tới mức này. Ta còn là lần đầu thấy, từ bị người kia dùng thần chi sau khi trọng thương. Ta đối có thần chi đều là hận không được xếp chết cho thống khoái. Ngươi thành công chọc giận ta sát tâm, không, ta phải thật tốt hành hạ ngươi tới chết bề mặt quả đất sản nước. Một đôi tay cứng ép nâng lục tinh cổ thần thần chi quả đấm lên. Lục tinh cổ thần lại lần nữa cưỡng ép hạ thấp xuống, vương lâm thần chi băng tinh hóa thành tuyết kiếm, hưu hưu mà tới. Nhưng cuối cùng, hai gã bán tổ cảnh thần chi ở một tên tổ cảnh tu vi hạ, vẫn có khiếm khuyết. Phía dưới, đã có mấy cái nữ hài tình hồn lại. Mang theo những thứ này cùng thủ nạn chi em gái vội vàng tìm địa phương ẩm thân. Trình Linh lao tới đi ra ngoài nhìn gần như thế nếu sư tôn thần chi trên mặt một trận nóng này sư tôn cố gắng lên a nàng không ngừng cầu phúc một người trong đó nữ hải chạy mau đi ra chỉnh cô nương ngươi không muốn sống nữa vội vàng trốn thiên bất sinh ta lý thuần cương kiếm đạo vạn cổ trưởng như dạ kiếm tới sau một khắc một đạo rồng lớn thanh âm tới hai người ngẩng đầu một cái liền thấy ngàn vạn trường kiếm giống như dòng lũ tới chạy thẳng tới hắc mao dự bức Ở trường kiếm sau lưng, một tôn gảy một cái cánh tay thần chi từ không gian mà tới, tam, tam tôn thần chi. Trình cô nương, ngươi sư tôn rất lợi hại a. Chúng ta nhất định có thể còn sống sót. Nữ tử mừng rỡ, sớm từ lần đầu tiên cứu tỉnh nữ tử, liền nói cho các nàng nguy hiểm trước mắt tình cảnh cùng với chính mình thầy trò hai người Trình Linh không dám tin nhìn kia từ không bái kiến thần chi đúng đúng nha ba vị trình linh một trận kỳ kỳ ngả ngả nói hưu hưu hưu ngàn vạn kiếm vũ tới hai tay hắc mao dưỡng bức chống giữ lục tinh cổ thần quả đấm thấy vậy cũng là sắc mặt kinh hãi bỗng nhiên ở xung quanh vô số màu đen con rơi mà ra không chỉ tạo thành một cái to lớn đen tre càng là có rất nhiều đi trực diện nghênh kích kiếm vũ kênh kênh kênh tia lửa văng khắp nơi kia kiếm quang cùng hắc quang va chạm giống như quang minh cùng hắc ám. những thứ kia con rơi cực lớn tiêu hao hết rất nhiều trường kiếm vạn kiếm quy công thần chi lý thuần cương nổi giận gầm lên một tiếng trong đó một cổ triệu kiếm vũ hóa thành một thanh trường kiếm bị lý thuần cương cầm ở lòng bàn tay chạy thẳng tới u ám kết giới hắc ma vượt bức cũng là trong nháy mắt điều chỉnh chiến sách lấy hắn làm trung tâm bắt đầu tạo thành một cái thuộc về mình kết giới ở trong kết giới hắn lại là vương quá mức cho tới thời khắc này lòng bàn chân băng tuyết đều bắt đầu hóa tan thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng ngươi lại một đảo thân ảnh vang lên một người mặc lam bảo thô bị thần chi từ không gian mà ra đem từng cổ một năng lượng rót vào sáu sao cổ trong cơ thể nhất thời Lục tinh cổ thần vốn là bị nâng lên quả đấm lần nữa cưỡng ép xuống. Bốn tôn thần chi bổn tỏa xem thường ngươi, giờ phút này hắc mau vượt bức cũng không dám nữa khinh thường. Làm có thể từ một cái tiểu yêu lớn lên cho tới bây giờ, lật thuyền trong mương chuyện hắn thấy quá nhiều. Có thể mang đến may mắn thần chi tham lang mà ra từng cổ một năng lượng tản ra. Vốn là đang ở tạo thành chính mình u ám kết giới hắc mau vượt bức. Đột nhiên một búng máu phun ra ngoài. Sắc mặt trắng nhợt. Thật là xui xẻo, vết thương cũ thế nào vào lúc này tái phát. Trung quanh hắn ú án kết sới bắt đầu cấp tốc thu hẹp. Ẩm hai quả đấm mang theo sắc bén cùng lôi điện mà xuống, hoàn toàn đập về phía mặt đất. Hắc thần sơn run rẩy kịch liệt, rất nhiều yêu thú bắt đầu chen lẫn chạy trốn. Xa xa trên tường thành thủ vệ nhân nghi ngờ nhìn. Rồi sau đó đằng không khi thấy kia hắc thần trên núi bốn tôn to lớn thần chi lúc, sắc mặt cực độ cuồng biến, nhanh nhanh bẩm báo thành chủ có đại sự, lục tinh cổ thần nâng lên hai quả đấm, mặt đất bị đập ra một cái rồng rãi ghé hở, bốn tôn thần chi toàn diện phòng bị, một tôn tổ cảnh tu vi nhân không thể nào như vậy dễ như trở bàn tay chết, nhưng là chẳng có cái gì cả. Có thể tống nhân tính cảnh giác ở vào bốn tôn thần chi chung. Lại có thể cảm giác nguy hiểm vẫn ở chỗ cũ. Hắn con mắt nhìn liếc mắt trình linh bọn họ. truyền âm hắc hoàng bảo vệ. Rồi sau đó một quyền đập về phía trước đất bí mật. Ông theo một cổ sóng gần phun trào, huyến cảnh tan vỡ, lộ ra này vốn là xanh ngát lục trong núi chân chính một màn. Khi thấy những thứ này lúc bốn tôn thần chi đồng tử tất cả đều là co rụt lại. Phía dưới vốn là sùng bái nhìn thần chi chúng nữ tử cũng là ngơ ngác. Rồi sau đó thoáng cái che miệng. Xoay người liền cuồng ới ra. Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 638 tôn thần chi mà ra. Chiến hắn cái thiên hôn địa ám này mặt trước bị huyễn cảnh che dấu cấm chế phá hỏng sau. Lộ ra bên trong cảnh tượng. Khắp nơi đều là bị treo nữ tử giống như treo ngược con rơi. Sơ lược nhìn. Không dưới hơn 3 vạn người. Trong đó tuyệt đại đa số đã sớm chết. Chỉ vì số không nhiều hơn trăm người vẫn còn ở nhỏ nhẹ hừ. Bọn họ trên cổ có hai cái lỗ chính đang không ngừng chảy ra ngoài đến huyết trên mặt đất hội tụ thành một cái huyết đàm. Huyết đàm bên trên có một lò tử đang thiêu đốt hừng hực chung quanh càng là chất đầy bộ xương khô. Rất khó tưởng tượng. rốt cuộc có bao nhiêu người chết ở này hắc mau vượt bước trong tay. Chết ở ba người kia ăn mày lừa gạt hả? Bốn tôn thần chi toàn bộ đều có tống nhân ý thức, giờ phút này cũng là nhìn tì vết nào sắp nứt. Hắn không nhận biết đám người này, nhưng là, làm được như vậy người người oán trách, hắn vẫn là tràn đầy phấn nộ. Nhưng chân chính là đứng ở sau đèn thì tối a Khoảng cách ánh trăng thành gần như vậy. Mỗi ngày người đến người đi. Dĩ nhiên không có một chút phong thanh cùng tin nhảm đi ra. Bán tổ cảnh thần thức thả ra ngoài. Tòa này ẩm núp nơi vẫn không có khắc mau ruột bức một chút bóng người. Ẩm núp thủ đoạn cực kỳ cao minh. Sư tôn. Cẩn thận sau một khắc. Trên mặt đất trình linh ở ấy như điên vừa mới chuyển sau lưng. Liền lập tức quát to lên. Tống nhân cũng là giờ phút này cảm ứng được thân ở bốn cái phương vị thần chi đồng loạt ra quyền. Nhưng sau một khắc một cổ kinh thiên nổ âm ở thiên địa này chợt vang vọng tống nhân chỉ cảm thấy màng nhĩ đều nhanh muốn nổ tung bốn tôn vừa mới ra huyền thần chi lập tức che lỗ tay phía dưới chúng bọn nữ tử càng là đau đến lăn lộn đầy đất trên không trung một cách đã hóa vì bản thể to lớn màu đen con rơi giờ phút này từ dưới nách không ngừng truyền tới kinh khủng sóng âm phá hư bổn tỏa dưỡng thương nơi ta các ngươi phải tất cả đều chết hung tờn thanh âm từ con rơi trong miệng mà ra chết ngươi mùi a tống nhân giống giận thần chi thần nam ngang một đạo tiếng rồng ngâm đột nhiên truyền tới ngay sau đó một con to lớn đại hoàng kim cử long lao thẳng về phía hắc mao ruột bức hắc mao ruột bức kinh hãi trong nháy mắt thu thần thông dưới chân mà rời tránh thoát này hoàng kim cử long một đòn Mà kia hoàng kim cử long gào thét mà qua Trực tiếp xé sách không gian Cuối cùng xoay tròn mà lên Biến thành một thanh đại long đao Bị một cái đầu tóc bạc trắng to lớn thần chi nắm trong tay Bái tướng thần chi thần nam giống giận Trong tay bái tướng đài mà ra Rồi sau đó phi thăng lên không kịp liệt bái tướng trần văn mà ra Bên dưới 4 giờ phút này tôn thần chi Uyển nếu là ở tiếp thu xuất chinh tướng quân một dạng từng cái khí huyết cuồn cuộn Chiến lực cuồng tăng Ngũ Ngũ tôn thần chi tiểu tử ngươi rốt cuộc là người nào giờ phút này hắc mau vượt bức đã có nhiều chút sợ hãi đứng lên Như vậy trẻ tuổi chính là thánh vương cảnh Còn liên tiếp ngũ tôn thần chi Người bình thường hoặc là thế lực Căn bản không khả năng này Ta là người đại gia tống nhân bị bái tướng đại kích thích toàn thân huyết mạch bành trướng. Ngũ tôn thần chi một cái so với một cái hưng phấn. Giờ phút này run giấy cả người đến. Chạy thẳng tới hắc mau vượt bức đi. ùng ủng đại địa đang chấn động. Ngũ tôn thần chi đang liều mạng. Giờ phút này hắc mau vượt bức đã sinh lòng thối ý. Dù sao người như vậy một khi bị chính mình giết chết. Trên người hắn nhất định giữ lại trường bối thần bí xấu ấm. Có thể tùy tiện truy lùng đến hắn. Như vậy sau này, hắn sẽ tại không ngừng nghỉ trong đuổi giết chạy trốn. Đây là hắn không muốn. Vị này tiểu ca chúng ta có lời thật tốt nói. Nhân ngươi toàn bộ mang đi. Chúng ta coi như toàn bộ không từng thấy. Như thế nào hắc mau vượt bước bên chiến bên trốn. Lớn tiếng la hét. Hắn đã tin tưởng này căn bản là một người thần chi, bởi vì thần chi lúc này tâm thần nhất trí, phối hợp gì thường hoàn mỹ cùng xuất sắc, trình độ ăn ý cao vượt quá bình thường. Nhưng ngũ giờ phút này tôn thần chi chỉ muốn chiến, chiến hắn cái niềm vui tràn trề, chiến hắn cái thiên hôn địa áng chiến hắn cái chu thần mất mạng thần chi đang nổ hống, đỉnh núi ở sụp đổ, từ án trăng thành chạy nhanh đến thành chủ cùng với mọi người môn. Không tưởng tượng nổi nhìn kia ngũ tôn thần chi Đây là người nào lại chọc giận như vậy một vị kinh khủng đế văn a, Nhanh lên một chút bước nhanh Quanh nhất phương to lớn năm màu ấm từ hắc mao vượt bước trong tay mà ra Âm um, âm um, lúc này không ngừng đụng ngũ tôn thần chi Để cho bọn họ lui về phía sau Nhưng là sau một khắc lại không muốn mệnh vọt tới Bọn họ giống như một đám không biết đau đớn tử sĩ một dạng để cho nhân tê cả ra đầu. Hắc mau vượt bức lợi dụng đúng cơ hội. Kịch liệt thở hổn hển ngẩng đầu nhìn về phía vị này lóng lánh hồng sắc quang mang bái kiếm thai. Đều là nó ở gia trì. Nhưng là vật kia bị cái kia tóc trắng. Toàn thân tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt ý thần chi bảo vệ cực kỳ nghiêm mật. Thậm chí còn có thể làm làm vũ khí. Căn bản không đến gần được a Ngũ tôn thần chi, hai tôn thần vật? Đã biết là thông thần chi chứa sao đáng chết thối xin cơm, rốt cuộc mang đến cho mình phiền toái gì? Bọn họ liên thủ, đã vô hạn ép tới gần tổ cảnh hơn nữa cộng thêm bản thân. Thần tính, hoàn mỹ phối hợp, gì thường khó xây dư? Hắc mao vừa bức vừa cúi đầu, lập tức phong tỏa lại mặt đất xó xỉnh, giờ phút này đờ đẫn trình linh. Vốn cho là đó là người này tình nhân. Nhưng mới rồi nghe kêu sư tôn. Nếu như thế hắc mau vượt bức lập tức có quyết định. Hóa thành một đảo hắc quang. Chạy thẳng tới trình linh đi. Trình linh chỉ cảm thấy có người nhìn nàng chằm chằm, Vừa quay đầu. Liền thấy hắc mau vượt bức tới. Vội vàng chạy bắt phủ môn mà chạy. Sư tôn cứu mạng A ngươi tìm chết ngũ tôn thần chi đồng loạt giống giận. Vô trăm không gian. Một tên tràn đầy lạnh giá ý nữ tính thần chi chợt đi ra. Cướp trước một bước bắt trình linh. Rồi sau đó một cổ cường đại chiếm đoạt ý ở trước mặt hiện lên. Thôn thiên hắc Mao vừa bước cấp tốc xoay người. Bởi vì ở đó huyện nếu lỗ đen chiếm đoạt phía sau. Có một cách ma quán. Tràn đầy tà tính. Hắn mới vừa rồi nếu như hơi chút tiến tới một chút. Rất có thể bị nuốt đi vào. Hóa thành máu thịt. Quá đáng sợ, người trẻ tuổi này quá đáng sợ. Sáu tôn thần chi rồi. Hắn sốt cuộc là lai lịch gì trình linh ngơ ngác nhìn thần chi ngoan nhân đại đế đưa nàng để xuống. Trực tiếp nuốt nước miếng một cái. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình đối sư tôn giải căn bản là một góc băng sơn. Phải chiến, liền sảng khoái một trận chiến chiến cái thiên băng địa liệt đông đảo thần chi giống giận, Hắc mau dược bức vậy còn có lòng tin tái chiến. Không nói nơi này thần chi. Hắn đã có thể thấy xa xa một đội kia đội điểm đen ở cấp tốc đến gần nơi này. Bao gồm cùng thuộc về với tổ cảnh ánh trăng thành thành chủ. Còn có chừng mấy danh bán tổ cảnh. Nhưng không tới phiên hắn muốn càng nhiều, sáu tôn thần chi lại lần nữa đồng loạt mở miệng. Thần chi tư đồ nam thần chi vượt lệ ông không gian lại lần nữa có hai cái to lớn tay từ trong xé ra. Lại có hai tôn thần chi cứ như vậy đi ra. Đồng loạt hầm hử. Xông về hắc mau vượt bức. Bát tôn thần chi. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Là đế tử. Ngươi là đế tử. Bởi vì ta thương chính là đế tử trọng thương. Hắn liền đối với ta phô bày bát tôn thần chi. Có thể ngươi tướng mạo. Ngươi thần chi dáng vẻ cũng không đúng. Không. Không. Xảy ra chuyện gì hắc mau vượt bức hoàn toàn sợ hãi cùng mộng vòng không dám chút nào ham chiến, xoay người bỏ chạy. nhưng bát tôn thần chi, hai tôn thần vật tất cả đi ra, càng là tất cả đều thuộc về trạng thái phấn khởi. làm sao có thể cho ngươi liền khinh địch như vậy chạy mất. bát phương thế giới bát tôn thần chi lần đầu hiện ra bọn họ liên hiệp thần thông, một cái sáu cảnh tinh thể mini thế giới chợt khốn chủ hắc mao vượt bức, hắn muốn tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng không biết sao từng cái mặt cũng bền bỉ gì thường. Đánh một cái. Còn lại toàn bộ mặt cũng sẽ trong nháy mắt đem toàn bộ trọng tâm tụ họp đến một khối này. Mà toàn bộ thần chi. Đồng loạt lấy bán tổ cảnh triển lộ ra thuộc về mình thần thông. Điên cuồng tràn vào bát phương trên thế giới. Thần kỹ nhất niệm hoa khai. Quân lâm thiên hạ ngoan nhân đại đế trong tay ghét ấm. Bạo phấn nổ tiếng hét một đóa lại một đóa tiên ba nở rộ từng mảnh trong suốt, rối rít múa múa, tràn đầy kinh khủng khí tức sát phạt, không có vào mà vào. bên trong hắc mau duyệt bức một trận kêu thảm thiết, thần ký tàn dạ mộng nói vô số giống như duyệt hồn mộng yểm từ thần chi vương lâm trong tay mà ra gào thét vọt vào. thần ký kiếm chỉ thiên huyền một thân thanh sam lão kiếm thần lý thuần cương há há cười to. Ngàn vạn kiếm vũ đâm rách không gian mà vào Thần ký khốn thần chỉ thần chi thần nam mang trên mặt nhìn bằng nửa con mắt ý Một cây cự ngón tay lớn từ trên trời hạ xuống Tiến hành chấn áp Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 631 Kinh khủng đế tử ấm bát tôn thần chi Hai tôn thần vật Không ngừng thi triển mỗi người ở trong sách tuyệt ký thành danh Bán tổ cảnh linh lực gia trì Để cho tạo thành bát phương thế giới nổ âm không ngừng. Bên trong hát mau vượt bức tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Vây khốn hắn để cho hắn không đường có thể trốn chỉ có thể bị động lựa chọn đi bị đánh. Hơn nữa hắn đã mất tái chiến tâm tư. Chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Chớ nói chi là. Bởi vì thần chi tham lang xuất hiện. Để cho hắn xui xẻo vết thương cũ tái phát. Bây giờ bị bát tôn mang theo tối cao thần tính thần chi liền với đánh đổi ai cũng không chịu nổi à Dần dần Bát phương trong thế giới tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu Cho tới đến cuối cùng Trực tiếp không có tiếng rồi Chỉ có này thu nạp quá nhiều năng lượng sáu cảnh tinh thể Thời khắc thuộc về tự bảo trạng thái Hư hư hư đang lúc này Trên bầu trời một đạo đạo nhân ảnh cấp tốc chạy tới Cầm đầu là một vị lông mày khoan hậu người trung niên. Tản ra tổ cảnh tu vi. Nhìn bát tôn thần chi liên hoàn oanh tạc. Lông mày cấp tốc lay động. Sau lưng những người khác cũng giống vậy nhìn này đổ sổ một màn, không dám đến gần. Ai đây à, lại đem chọc phải loại trình độ này. Mối hận cướp vợ hay lại là thù giết cha à còn nữa. Bát tôn thần chi. Toàn bộ 12 chân giới. Ngàn vạn vị diện. Nắm giữ bát tôn thần chi cùng với trên Chỉ có kia lác đác mấy người Trên mạng đều có bọn họ tên cùng với thần chi thu hình Đoán là một loại nhận thức cùng học tập tấm gương Nhưng là này bát tôn từng cái cũng cực kỳ xa lạ Căn bản không bái kiến Chẳng lẽ có mấy cái đế văn Thay nhau ở chiến mọi người một trận suy đoán Nhưng ai cũng không dám quấy dày chỗ này với giận dữ bên bờ thần chi Bất quá khi thấy kia hơn 3 vạn nữ tử thi thể và huyết hồ lúc bao gồm thành chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi Đang lúc này Phía dưới vốn là một mực đợi ở trình linh bên người một nữ tử Khi thấy thành chủ lúc Nhất thời nước mắt rơi xuống Di phu Ô thành chủ kinh hãi Vội vàng nghênh hạ Tuyết nhi Tại sao ngươi lại ở nơi này mẹ ta để cho ta tới nhờ cẩy ngươi Thiếu chút nữa thì không thấy được ngươi Nữ tử phóc nước mắt như mưa Mà giờ khắc này bát tôn thần chi Tám vị nhất thể Tựa hồ đạt tới một loại thần kỳ cảm giác Cùng thiên địa này có một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được thân mật cảm Bị phân tán ở bát cái thần chi trong cơ thể đế tử ấm đột nhiên run lẩy bẩy Cùng này tổ cảm giác đồng thời cộng hưởng phù hợp thẳng đến sau một khắc bát tôn thần chi toàn bộ đều dừng lại công kích đều là chậm rãi nhắm hai mắt mà kia bị đủ loại năng lượng kinh khủng tràn ngập bát phương thế giới tinh thể giống như một viên màu sắc sặc sỡ tim nhảy lên kịch liệt trong giây lát bát tôn thần chi đồng loạt mở mắt ra toàn bộ trong thiên địa trong nháy mắt mây đen răng đầy một cổ khó có thể tưởng tượng uy ác chợt hạ xuống Ở trên của hắn từng cái kim sắc sởi tơ giống như thiểm điện mà động cũng như từng cái nhảy lên tinh linh. Đang chạy nhanh ở lôi xé. Qua đường dây từ từ ngưng tụ thành một tấm to lớn phù văn. Phù văn phồn áo để cho người ta không dám nhìn thẳng đi theo dõi ảng diệu trong đó. Nhưng ở trung gian vị trí đã từ từ tạo thành một cái bóng người màu vàng ấm. Bóng người kia tại chỗ bên trong người nào không biết, người nào không hiểu. Mỗi lần có đế văn hiện thế lúc chính là hắn từ ngàn vạn trong tử khí mà ra tuyên cáo đế văn vinh dự Đó là đế sư hơn nữa cảnh tượng như vậy bây giờ trên mạng từng có sống nhau như lúc một lần Đó chính là đế tử ban đầu ở gặp phải không biết lực lượng tập kích lúc xuất hiện qua Sau đó Chỉ một cái tàn sát tới phạm nhân Bọn họ gọi chung vì đế tử ấm trước mắt là đế tử đế tử lại thật tới bọn họ thủy nguyệt thiên chân giới tới bọn họ áng trăng thành trời ạ chờ chút này thần chi có cái gì không đúng a từ đế tử đệ nhất tôn thần chi khảo hạch liền chịu đủ rất quan tâm kỹ càng càng bị moi ra tới làm năm rất nhiều video toàn bộ thần chi cho tới bây giờ không bái kiến như vậy mỗi một vị đều là xa lạ nhưng lại tràn đầy bá đạo cùng sắc bén Đây là chuyện gì xảy ra đang lúc mọi người khiếp sợ nghi ngờ đồng thời Trên bầu trời Do kim sắc đường cong tạo thành đế sư phù văn Cũng như ban đầu video Nhẹ phiêu phiêu chỉ một cái xuống Nhất thời Toàn bộ hát thần sơn tràn đầy một cổ vị giới cùng hủy diệt chi lực Tựa hồ ẩm chứa nào đó cực kỳ khó hiểu cùng kinh khủng quy tắc Bát phương thế giới chợt ngưng đập Hết thảy quy về yên tĩnh ầm sau một khắc, một cổ khó có thể tưởng tượng kinh khủng lực hoàn toàn không có chút nào tiết chế từ bát phương thế giới bột phát ra. Tống nhân kinh hãi, lập tức đồng loạt cuối người. Bao lại trình linh, bao lại kia thoi thóp mấy trăm nữ tử, cùng bao lại. Còn có chạy tới trên không trung những người khác. Thân hình quá lớn, phòng vệ vị trí cũng rộng. Một cổ mắt trần có thể thấy sóng gần coi đây là trung tâm khuyết tán mà ra. Phá hủy hắc thần sơn thật sự có đỉnh núi Khoảng cách nơi đây trăm dặm xa ánh trăng thành Càng là ầm ầm lúc này sụp đổ Dân chúng thảm trốn Đủ loại tu luyện giả phi thân lên Trợ giúp cứu người càng không dám tin tưởng Cuối người mà xuống lớn như vậy ánh trăng thành đã có nửa thành phá hủy Trong đó đế tử thành chỉ còn lại một tòa Đây là cái gì lực lượng kinh khủng Là có hơn 10 người tổ cảnh cường giả tối đỉnh tự bảo sao tống nhân cũng dần dần tỉnh hồn lại Dù là thân ở thần chi bên trong Cũng là đồng loạt cổ họng ngòn ngọt, ngọt Sau lưng lửa đốt lửa đốt Thẳng đến trong bụi đất Vẻ này áp xúc đến mức tận cùng năng lượng cùng với đế sư xuất thủ hoàn toàn tiêu tan Bát tôn thần chi mới chậm rãi đứng dậy Thành chủ cùng với những người khác tất cả đều khom mình hành lễ Đa tả đế tử Hạ Phương Trình Linh nghe Toàn thân run lên Nhìn về phía thần chi Nhìn về phía thần chi bên trong tống nhân bóng người Lúc trước sư tôn kia khoác lác thanh âm không ngừng tràn vào trong đầu của nàng Nguyên lai Nguyên lai càng là ở xa xôi một cái đế tử trong thành Vốn là như cú tất tắc kêu kỳ lạ Nhìn đấu la đại lục người đeo mặt nạ Bất ngờ đứng dậy Thoáng cách che tím Một cái giống vậy đế tử ấm chậm rãi ở sau thân thể hắn hiện lên cùng với hấp dẫn lẫn nhau. Làm sao có thể người đeo mặt nạ kêu lên. Mà tống nhân giờ khắc này cũng tựa hồ cảm ứng được phương vị gì, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Người quả nhiên vẫn còn ở cúi đầu xuống. Đối mặt mọi người quỳ lại. Tống nhân nhưng là để cho ngoan nhân đại đế nhẹ nhàng nắm lên trình linh sau đó chỉ một cách những thứ kia còn phải khí tức mấy trăm nữ tử cứu các nàng đúng còn đứng ngay ở đó làm gì nhanh cứu người thành chủ hạ lệnh sau lưng những người khác nhất thời lao tới hướng treo nữ tử nơi liền vội vàng cứu người tống nhân nhìn về phía xa xôi ánh trăng thành là thực sự có chút không có dự liệu được đế sư xuất thủ lại kinh khủng như vậy Nơi đó thật xin lỗi Tống Nhân lựa chọn nói xin lỗi Thành chủ vội vàng vẻ mặt cười xòa. Không việc gì không việc gì Bên trong thành tu hành giả đông đảo Hơn nữa hơn có thể đến nơi đó Đã còn sư lại không được bao nhiêu Hôm qua là thiên văn nhật Đế tử ngài có thể tới Bản chính là chúng ta vinh hạnh Xây thành chỉ 15 năm Ngài vẫn là lần đầu tiên tới đây Tống Nhân thở dài một cái Sau đó nói, ta là không phải đế tử tống nhân nói là nói thật. Từng cái vũ trụ chỉ có một tên đế tử. Hắn là không phải đám người này trong tâm khảm cái kia đế tử. Càng là không phải hôm qua khắp thành muốn hoan nghênh người kia. Sau khi nói xong, liền dẫn trình linh cất bước đi. Theo không ngừng đi tiếp. Bát tôn thần chi từ từ biến thành thất tôn. Sáu tôn. Ngũ tôn. Đến cuối cùng cứ như vậy biến mất ở rồi chân trời Thành chủ nuốt nước miếng một cái Rồi sau đó quay đầu Một cái bán tổ cảnh nhân liền vội vàng tới Mở ra internet logo Quay xong Rất tốt Đế tử có thể tới ta ánh trăng thành Sau này tướng này là trực tiếp nhất chứng cớ Toàn bộ thủy nguyệt thiên chân giới đều đưa bằng vào chúng ta làm vinh Là chúng ta lấy thành tâm phá vỡ cuộc diện này Đăng lên đến trên mạng đi Phải lại nói là ai đem đế tử tức đến như vậy Tại hạ không biết bất quá Tử thật là thảm a. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 632 rốt cuộc có phải hay không Là đế tử tống nhân lựa chọn rời đi Nhưng là từ đầu đến cuối đều không ở thành chủ Cùng với quay chục người trước mặt ló mặt hắn Lại phát hoảng Thời gian ngắn ngủi Toàn bộ thủy nguyệt thiên chân giới có quan đế tử lại lần nữa tới tin tức và video. cấp tốc nhảy lên tới tiêu đề đệ nhất. Trời ạ bát tôn thần chi liên hiệp đối chiến quá nguy nga đi. đúng nha đúng nha. các ngươi có phát hiện hay không. đế tử đã đem thần chi ăn ý vận chuyển tới một loại không thể tưởng tượng nổi bước ạ. đúng đúng bọn họ phàn phất như là nhất thể như thế. ta ngay cả cái đế văn cũng không đạt tới. Chớ nói chi là đi ra thần chi rồi Ngươi xem một chút đế tử Vừa ra tay chính là bát tôn Còn như trước kia trực tiếp không giống nhau Ngươi khoan hãy nói là thực sự Đế tử nhưng là thần tượng của ta Cả nhà của ta cũng rán đầy hắn và đã biết thần chi hải báo Có thể trong hình bất kỳ một tôn ta cũng không bái kiến Chẳng lẽ là đế tử nhún nhường có thể ngươi xem này đế tử ấm Cùng mấy năm trước đế tử đã từng gặp phải nguy hiểm thi triển ra sống nhau như đúc chẳng lẽ là một người khác đế tử ngươi có thể kéo đến đi. Còn hai cái đế tử. Sao không khắp nơi đế tử đâu rồi? Ngươi còn bái kiến ai thành tựu thiên văn tên gọi là gì ăn dưa ăn dưa. Theo tin tức mới nhất. Trong đó hai tôn thần chi hai tháng trước ở cái tên là Linh Cưu Thất Cấp vì diện xuất hiện qua. Có video làm chứng. Ở kinh lôi môn hai vị đối chiến một tôn. giết chết đế văn khô thả lòng bảo long sử. Ta xem một chút ta xem một chút. Video ở nơi nào bây giờ chúng ta video truyền khắp chỉnh cách vị diện. Dù sao có quan đế tử. Bất quá kia video chỉ là ở tại bọn hắn vị diện truyền bá. Các ngươi chờ một chút. Ta đây tìm nơi đó bạn tốt lấy được toàn bộ trên mạng. Nhanh. Hỏi một chút có đế tử bức hòa ấy ư Đến bây giờ ta còn không biết đạo đế tử bộ dạng dài ngắn thế nào đâu rồi Trong ngày thường hắn đều là lấy mặt nạ kỳ nhân Ha ha Bọn họ cũng thở hổn hển Nghe nói đế tử là một cái tuổi rất trẻ Mỹ Nam từ đâu rồi Bất quá chứa anh Linh ở thế tục chơi đùa Căn bản không có ai đi chú ý hắn Chờ đến phát hiện thời điểm đã sớm đi ánh trăng thành thành chủ cháu ngoại gái tiết lộ đế tử đồ để họ trình cụ thể tên không biết là bởi vì đế tử phát hiện hắc mau ruột bức càng là giết hại rất nhiều người dưới cơn nóng giận mà giết chết ta nói đâu rồi ba năm trước đây ở ngàn trúc tam cấp vì diện đế tử liền từng tức giận bị thương nặng hắc mau ruột bức bây giờ tìm tới làm sao có thể không thù mới nợ cũ cùng tính một lượt đâu rồi đế tử chính là chúng ta tấm gương thạc truy rồi đó chính là đế tử ô ô thật hâm mộ cái kia có thể trở thành đế tử đồ để họ trình nữ tử ngươi là toàn mấy đời may mắn a toàn bộ trên mạng trong nháy mắt đối với này lần video đạt tới một loại trước đó chưa từng có độ cao hay hoặc là nói Chỉ cần liên quan đến đế tử bất luận một cách nào chuyện Cũng có thể như tinh hỏa liệu nguyên một sáng cấp tốc bốc cháy Đây là ngàn vạn vị diện ít có đồng bộ một chuyện Nhưng càng nhiều Là đối vị này thần bí đế tử một loại suy đoán Trước đã bái kiến đế tử triển lộ quá thập tôn thần chi Mỗi tôn đều là không giống nhau Nhưng giờ phút này xuất hiện này bát tôn càng là trước đây chưa từng thấy Đã biết 12 chân giới Ngàn vạn vị diện Một người có thần chi cao nhất là 16 tôn Nhưng đó là lão bài Hao phí vài vạn năm một chút xíu để giành được đến Càng là cơ bản một lần cũng không vận dụng quá Duy trì ghi chất Hơn nữa còn tuyên bố Lại không nhân có thể vượt qua Coi như là đế tử Có thiên văn Nhưng muốn đi đến thần chi số lượng không có một ngàn năm vạn năm thật đúng là không được Bởi vì thần chi số lượng xếp nhân là một cái nhân đi đến một loại bão hòa Giống như vị kia lão bài đã có mấy ngàn năm chưa đi ra một tôn thần chi rồi, liền đế văn trước sau cũng không có. Bao gồm bây giờ đế tử đến mấy năm không có động tính chút nào. Nhưng dưới mắt lại vừa là náo giảng kia lúc trước đã biết thập tôn. Bây giờ bát tôn. Tổng cộng hiếm thấy 18 tôn thần chi có thể trong video. Đế tử lúc gần đi nói ta là không phải đế tử lại là ý gì mọi người rối rít chạy đến đế tử chỗ bình luận chuyện nhắn lại hỏi hắn lúc nào cùng thủy nguyệt thiên chân giới tiêu tan hiềm khích lúc trước nhưng đế tử lạ thường giữ yên lặng một cái giải thích cũng không có càng làm cho chỉnh sự kiện nghi vân trọng trọng cũng để cho bọn họ lòng ngứa ngáy phó nhịn cùng tò mò rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngàn vạn vị diện đều tại lấy chứng Vô số người lao tới hướng thủy nguyệt thiên chân giới. Đi theo đế tử bước chân. Tại sao ngươi không giải thích một chút kia là không phải ngươi? Lão bục hỏi hướng người đeo mặt nạ. Tại sao phải giải thích ta có thể cảm giác được hắn là tới tìm ta chuẩn bị đón khách đi? Hắn là ai đế tử? Những thứ này tống nhân không để ý. Chỉ là nhìn trên internet đủ loại tin tức. Hắn cũng không nghĩ tới. Tự mình ở cuối cùng Lại có thể đem đắc phục hồi như cũ đế tử ấm cho sai sự đi ra Hơn nữa uy lực kinh khủng như vậy Còn đặc biệt lục xoát một chút ban đầu giới này đế tử gặp nạn lúc hình ảnh Thật sự triệu hoán đi ra đế tử ấm cùng mình độc nhất vô nhị Đây thật là đúng dịp Vốn chỉ là triệu hoán bát tôn thần chi đối phó hắc ma vượt bức Không suy nghĩ đem mình đế tử chuyển ra ánh sáng Càng làm cho bọn họ hiểu lầm. Thế nào không khí trầm lặng không nói Tống Nhân đóng Internet. Nhìn từ đầu đến cuối không nói lời nào Trình Linh. Sờ một cái nàng đầu. Trình Linh xoay người. Nhìn Tống Nhân. Con mắt nhất thời đỏ. Tên lường gạc ác thế nào ta lửa ngươi lửa ngươi gì Tống Nhân sưởng sốt một chút. Ngươi chính là tên lường gạc Trình Linh cũng không giải thích xoay người bước nhanh liền đi. Tống Nhân lật rồi một cái liếc mắt, với nữ nói phải trái thật là làm khó mình rồi. Được rồi. Ta nói thật. Ta thật là không phải người thần tượng đế tử. Cái này có thể thề với trời. Tống Nhân nghiêm túc nói. Trình Linh dừng bước lại. Lần nữa nhìn về phía Tống Nhân. Nhưng là đột nhiên cười. Thoáng cái ôm lấy Tống Nhân cánh tay. Vẻ mặt sùng bái. Sư tôn. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tôn thần chi ngươi không cư ngụ ở đế tử thành Vì sao lại từ trên trời rơi xuống đến Sau đó thu ta làm đồ để đây trước sau thay đổi hóa cực nhanh tống nhân trực tiếp ngây ngẩn Đều nói nữ nhân giỏi thay đổi cũng không thể như vậy cách biến pháp đi Tống nhân cười ngược lại không cho nàng giải thích Ngươi đoán sư tôn ngươi ghép chúng ta còn đi cái gì đế tử thành ta đã nhìn thấy ngươi Nhưng ta còn không có thấy đế tử. Sư tôn ngươi đừng náo bên kia có hạ, chúc ta đi bên kia chiếu chiếu nhìn. Ngươi còn không bằng nói xuất ra phao đi tiểu đâu rồi, ta là nghiêm túc. Ta cũng là nghiêm túc. Tống nhân đã xác định đế tử chỗ vị trí, hắn tin tưởng đối phương cũng cảm ứng được hắn. Hơn nữa sự tình huyên náo lớn như vậy, có người nắm hắn xanh tiếng ngược gió gây án. Hắn có thể chẳng ngó ngằng gì tới tìm tới hắn, chỉ là vấn đề thời gian tống nhân ngược lại không nóng này. Hắn đổ ước có thể còn chưa hoàn thành. huống chi? Trên Internet? Vì này đế tử có thể là có suốt thập tôn thần chi đâu rồi? So với hắn còn lợi hại hơn. Chính mình cùng làm đế tử nếu như như vậy đi khởi không hiện lên một mạng. Cho nên, làm hai người chạy tới một tòa tên là Phong Tịch thành thời điểm. Lúc đó gác lại đi xuống. Không tiến thêm nữa. Chuyên tâm đổi mới chính mình đấu la đại lục. Về phần trình linh căn bản sẽ không đi thúc sụp tống nhân. Bởi vì nàng biết. Chính mình thần tượng đế tử. Thực ra một mực liền đợi ở bên người nàng. Hay lại là sư phụ nàng tôn. Nếu như thế. Còn ngàn sắm lao tới đi gặp ai mỗi ngày vậy kêu là một cách ăn cần. Bưng trà đưa nước kêu ăn cơm. Cũng làm cho Tống Nhân có chút ngượng ngùng. Bất quá vẫn là có rất nhiều nghi vấn giải thích không thông. Nhân vi sư tôn tài khoản xác thực xác thực chỉ có trước mắt cuốn này à. Chẳng lẽ đế tử đều có đặc quyền đúng chắc là như vậy. Tống Nhân ở phong tịch thành đợi nửa tháng mà vào hôm nay phía chân trời lại lần nữa phong khởi vân dũng đứng lên. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 633 phong hảo đấu la đường hảo hôm nay. Tống Nhân ở đội mới đấu la đại lục sau. Đột nhiên tâm có sở hoạt ngẩng đầu lên. Vốn là đang ở ăn cần cho Tống Nhân lau bàn trình linh đồng dạng là. Trình linh thậm chí vào giờ khắc này cảm thấy chính là Sư Tôn Thư có hiển hóa. Nhân vì khoảng thời gian này, Sư Tôn đem tất cả mọi chuyện vụ trọng tâm cũng Đều đặt ở sách mới bên trên, dĩ nhiên, mỗi lần thấy Sư Tôn đem chương mới để lên, nàng trước tiên phải đi đọc. Lúc trước bàn đã cảm thấy Sư Tôn sách mới không tệ. Bây giờ biết Sư Tôn là đế tử. Từ trong lòng phương diện mà nói, càng là cảm thấy sách này chính là hướng đế văn đang ở quá độ khó có thể tưởng tượng sách hay. Nàng và ngàn vạn bạn đọc như thế, đã sớm đắm chìm vào rồi trong sách Thế giới đấu la chung. Đây cũng tính là gần thủy lâu đài rồi. Nghe được chân trời nổ ầm, nàng trước tiên mở cửa sổ ra. Tống nhân chắp tay sau lưng đi ra. Rất nhiều người giống vậy ngẩng đầu. Dần dần. Cũng như ban đầu đấu la đại lục nhập lưu phương. Bắt đầu từ từ ngưng tụ thành một mảnh phiến hư ảo rừng rậm. Bên trong mơ hồ có thể thấy. Có đủ loại thần kỳ yêu thú đang chạy nhanh. Cái cảnh tượng này thế nào quen thuộc như vậy ngươi quên một tháng trước mới xuất hiện quá. Tiến vào lưu danh đấu la đại lục a Nhìn ta đây suy nghĩ. Gần đây bị đế tử chuyện cho chỉnh mơ hồ. Thật đúng là. Làm sao sẽ nhanh như vậy. Một tháng vừa hiển hóa a Quyển sách này tiềm lực lớn như vậy sao đúng nha. Đối chúng ta mà nói chỉ là một tháng trước chuyện Nhưng đối với huyện này lập tức nóng bỏng nhất thư mà nói. Cũng đắt là nhiều hơn hơn 50 vạn chữ đổi mới. Tay này tốc độ cùng suy nghĩ. Súc sinh à. Hơn 50 vạn chữ trung bình mỗi ngày đến gần hơn 20 ngàn tự đổi mới. Hàng này sẽ không sợ đem thư cho viết băng. Ta nhớ được hắn tựa hổ ngưng tụ ra thần chi dấu hiệu. Mặc dù thất bại. Không sai. Chính là chỗ này sao ngưu. Khác nhìn nhân ra chỉ có một quyển sách nhưng không chút nào không hoảng hốt. Bây giờ đây không phải là chứng cứ ạ. Toàn bộ thủy nguyệt thiên chân giới nhân tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía này kỳ dị thêm quen thuộc cảnh tượng. Trình Linh thấy vậy, càng là tràn đầy kích động. Sư Tôn, sư Tôn ngươi mau nhìn, là ngươi thư a. Chẳng lẽ nhân vật chính đường Tam thần chi? Thật muốn ngưng hiện ra, Tống Nhân nhìn Trình Linh kích động dáng vẻ, mặc dù trong lòng vẫn là có chút trông đợi nhưng ngoài miệng đi chứa không có vấn đề dáng vẻ về phần kích động như vậy ấy ư không phải là thần chi ấy ư ngươi sư tôn ta đã sớm chết lặng nghe được tống nhân lời nói trình linh trực tiếp cho lật rồi một cái đại bạc mắt nhìn đem ngươi cho được nước ta không bái kiến được chưa hai người ngẩng đầu nhìn lại dần dần từ tinh đấu đại sâm lâm bên trong từ từ đi ra một người Đây là một cách mang theo khăn trùm đầu. Mặc sách nát áo khoác ngoài người trung niên. Hắn mãn kiểm hồ cha. Tràn đầy một cổ tang thương ý. Phơi bày bắp thịt ngực lộ ra phía trên sặc sỡ vết sẹo. Nhưng lại làm cho người ta một loại trước đó chưa từng có áp lực. Vốn là không coi là chuyện to tát tống nhân nhất thời trừng lớn mắt. Làm sao có thể sẽ là hắn tống nhân một chàng thốt lên. Từ tinh đấu đại sâm lâm sau khi xuất hiện Hắn chỉ hy vọng khác là chủ giác đường Tam là được Dù sao đến thơ kết thúc sau Đường Tam sức chiến đấu nhưng là tăng vọt lợi hại Coi như hóa ra thần chi đi ra Chính mình thao túng hắn Cũng có thể triển lộ ra một ít thuộc về hắn thần kỹ Trình Linh giống vậy nhìn này cách người trung niên Thẳng đến Một thanh càng từ búa tạ đột nhiên tự lòng bàn tay xuất hiện Rồi sau đó rơi ầm ầm ở chân trời. Để cho tầng mây cũng hoàn toàn lăn lộn. Hắn chợt dẫm chân một cái từng tầng một hồn hoàn giống như rung động không ngừng mà ra. Hoàng, hoàng, tử, tử, đen, đen, đen, đen, hồng. Mười vạn năm hồn hoàn hiện lên để cho hắn tràn đầy một cổ khí phách. Hảo thiên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Để cho thật sự ngửa đầu xem người. Ra đầu tây dại một hồi. Nổi ra gà xuống đầy đất Đường hảo đấu la đại lục nhân vật chính đường tam cha Tống nhân thế nào cũng không nghĩ tới Lần này lại sẽ đem đường hảo cho ngưng tụ ra Đường hảo Cũng là tống nhân trong sách bội phục nhất một tên cha Hắn vì con trai đường tam Một mực ở yên lặng bỏ ra đến Nhất là gần đây giai đoạn đổi mới Để cho hắn không ngừng ôm lại bộ này Đường hảo thuần lực lượng hình cường công hệ phong hào đấu la đấu la phong hào hảo thiên vũ hồn hảo thiên truy sát lục chi đô sát thần một trong thế giới tam đại thần tượng một trong hảo thiên tôn tôn chủ con hảo thiên tôn tối kiệt xuất thiên tài đã từng sử thượng trẻ tuổi nhất phong hào đấu la chung hắn bên ngoài du lịch gặp mười phản năm hồn thú hóa hình a ngân hai người mến nhau Cuối cùng sinh ra đường Tam. Cuối cùng bị vũ hồn điện đuổi giết. A ngân vì bảo vệ đường hảo tự sát lấy khâu. Để cho đường hảo vì vậy đại khai sát giới. giết chết vũ hồn điện hai vị phong hào đấu la. Trọng thương giáo hoàng thiên tầm nhanh. Đến cuối cùng không chỉ bỏ mình. Trực tiếp cùng vũ hồn điện kết làm sinh tử đại thủ. Cuối cùng mang theo đường Tam đi tới thánh hồn thôn làm một tên mỗi ngày uống chất lượng kém bia thợ sèn. Nhưng đối với con trai quan tâm vẫn ở chỗ cũ. Một mực yên lặng mặt bảo vệ hắn. Ở dép trong học viện. Nhân triệu vô cực ở khảo hạch lúc xử đường Tam bị thương. Ở không sử dụng vũ hồn dưới tình huống đà thương triệu vô cực. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư trận đấu. Tiểu vũ thân thế bại lộ. Vũ hồn điện điện chủ bị bị đông muốn nguy hại nàng và đường tam tánh mạng thời điểm. Lần nữa hiện thân. Cứu đi bọn họ. Sau đó con trai của giáo thủ tu luyện hảo thiên truy, dạy dỗ hắn phát huy ra thực lực chân chính loạn phi phong trùy pháp. Cuối cùng mang theo hắn đi lục chi đô, học được sát thần lĩnh vực. Đi tới Nguyệt Hiên. Đi theo cô cô đường Nguyệt Hoa học tập lễ nghi quý tục. Học được chân chính khắc chế tâm tình của mình vân vân. Toàn tâm toàn ý nhào vào trên người con trai. Vì thây tử, đang bị Hảo Thiên Tông vứt bỏ sau, không ngừng chống lại đến Vũ Hồn Điện. Hắn là một cái hợp cách cha, càng là một cái hợp cách trượng phu. Thư giờ phút này Trung đã đổi mới đến Nguyệt thiên Khối này. Mọi người ở thích đường Tam Tiểu Vũ đồng thời. Càng nhiều là đối vị này cha kính ngưỡng. Nhất là ở đổi mới đến Hành Hung Triệu Vô Cực cùng với Vũ Hồn Điện cứu đường Tam một màn lúc. Chỗ bình luận chuyện sống động cao nhất Mọi người vậy kêu là một cái kích động Vũ hồn chân thân ở tống nhân kích động trầm ngâm chốc lát Đường hảo cầm lên hảo thiên truy nổi giận gầm lên một tiếng Càng là ở sau thân thể hắn Tạo thành một cái to lớn bóng người vàng ống To lớn kim sắc hảo thiên truy Rồi sau đó hung hăng nện xuống Người sở hữu bị dọa sợ đến lập tức giơ tay lên tựa hồ thật muốn từ chân trời nện xuống tới. Ông một cổ minh mông gần sóng năng lượng đang bị đập bỏ công sức. Âm âm khuyết tán mà ra. Giờ phút này Thủy Nguyệt Thiên chân giới vô luận bất kỳ địa phương nào. Một cổ bàng đại phong bảo trực tiếp mà tới. Như vậy uy thì để cho người ta run sợ. Đại trưởng phu làm như thế vậy mặt nạ nam nhìn đường hảo thần chi, không khỏi nuốt nước miếng một cái đại gia tán thưởng Rồi sau đó, không giống trước đường tam, này thần chi tự sau khi xuất hiện, liền duy trì ổn định, không có tiêu tan. Này liền đại biểu. Thần chi đường tam hoàn toàn ngưng hình. Cũng đại biểu tống nhân. Thời gian qua đi lâu như vậy. Rốt cuộc nghinh đón hắn cửa tôn thần chi. Linh Thư chúc mừng đấu la đại lục bị thu tiến bách thế một cột Linh Thư khen thưởng có bản lãnh tới đánh ta 8500 năm thất hà liên một gốc Thiên lôi chúc ba cái Âm dương huyền long đan ba bình Cuồn cuộn thiên địa hồi âm đang tiếp tục Một cách đỏ ngầu huyền trục xuất hiện đem đấu la đại lục tên khắc tiến vào Vô số người một trận hâm mộ Thần chi hắn lại quyển sách đầu tiên liền ngưng tổ ra thần chi Càng thêm mấu chốt là. Vẫn chưa song kết. Còn không trở thành đế văn. Này thành tựu. Căn bản là khí vận chi tử a, Tống nhân cũng là kích động. Thân thể liền muốn động. Một bên trình linh thoáng cái kéo hắn. Thủy long long con mắt lớn một trận khẩn cầu. Tống nhân cười một tiếng. Rồi sau đó đem nàng kéo một cái. Nhất thời trung quanh cảnh tượng toàn bộ đều biến thành hắc bạc vẻ. Mặt đất cũng được tầng tầng xung động. Trình Linh thoáng cái che miệng. Đây là Tống Nhân bí cảnh. Ở chung quanh bọn họ. Có suốt cửa tôn to lớn thần chi nhắm hai mắt đứng. Đại Long Đao cùng bái tướng đài hai cái thần vật trên dưới trôi lơ lửng. Hắc Hoàng ở ngủ say xưa thấy. Nghe thấy Tống Nhân tiến vào. Liền lập tức thí điên thí điên chạy tới. Lắc lắc cái kia nửa đoạn đuôi chọc. Trình Linh giống như rong rủi ở người khổng lồ quá độ. Đây là nàng lần đầu khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thần chi. Theo dõi thần chi toàn cảnh. Cái loại này khổng lồ. Cái loại này mắt nhìn xuống. Cái loại này nhỏ bé. Để cho nàng kích động sắc mặt một trận đỏ lên. Mà tống nhân là thằng đi tới thứ cửa tôn thần chi trước mặt đường hảo. Nhìn hắn thân ảnh khổng lồ. Đóng chặt đồng mắt. Trong tay lôi điện lói lên hảo thiên truy. Cũng không nhìn được nữa. Cười lên ha hà. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 634 đừng nói chuyện. Ta bận biểu 10 bản thư. Cửu tôn thần chi. Hai tôn thần vật. Còn có hai vị đã tiêu hao hết hành lộ nan hào. Một cách không biết là thần vật hay lại là thần chi hắc hoàng. Còn có một tôn đã hiển lộ tam tôn thần chi. Không có viết xong cầu mà. Tống nhân cảm giác. Thực ra lão thiên đã đối với hắn rất khá Bây giờ nhìn thứ cửu tôn thần chi đường hảo Một cái chân chính cha Tống nhân nhưng thật ra là xuất phát từ nội tâm vui vẻ Chu tiên trung Cái kia ở cửu hận An tình Ái tình Thân tình lúc này giấy rùa Đối mặt trong cuộc sống bất đắc dĩ mà cô độc vừa lệ trương tiểu phàm thần mộ trung Cái kia cuồng ngạo tự phụ Một kiếm nơi tay Sóng gió ngập trời Thử vấn thiên hạ Ai là anh hùng thần chiến giả thiên trung Cái kia ngạo thị cổ kim Tranh đấu cùng trời Cùng địa cạnh tranh Cùng mình cạnh tranh Để cho chúng thần chiến lịch Cũng không vì thành tiên ngoan nhân đại đế Tuyết trung hãn đao hành trung Cái kia tam xích một mã ngưu, Có thể chiết thiên hạ minh Một bộ thanh sam cất tiếng cười to Lão kiếm thần lý thuần cương tiên nhịp trung cái kia tự thân bình thường trải qua gian khổ gặp chắc chờ bằng sức một mình dương danh tu chân giới vương lâm làm người kiêu căng khó thuần nhưng cực kỳ nói nghĩa khí tư đổ nam vẫn khí nhộn nhịp tham lang thực lực cường hãn lục kinh cổ thần đấu la đại lục trung vì thương con yên lặng bỏ ra đường hảo cửu tôn thần chi có thể ngưng tụ ra mỗi cái trong sách linh hồn cùng cảm động nhân vật tống nhân là kinh hỉ lão thiên đã đối với hắn rất không mỏng còn có ba lần thần chi thất bại cầu ma nho đạo trí thánh hai bộ thiên văn đạo đức kinh cùng bộ thiên ca đủ rồi nhân phải học biết đủ chỉ là thời gian ngắn ngủi bí cảnh liền bắt đầu bài xích tống nhân cùng trình linh xuất hiện lần nữa ở khách sạn trong phòng trình linh kích động sắc mặt một trận đỏ ừng đây chính là thần chi a lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ thần chi Tống nhân là lấy ra tốt hơn một chút dược liệu Những thứ này đều là thiên đạo võng khen thưởng, Cơ bản đều là 3.000 năm đến 8.000 năm Khác cười ngây ngô Thật tốt cố gắng Ngươi cũng được Gần đây trước hết đời ở nơi này phong tịch thành Nơi nào cũng không cần đi Ý tưởng của ta nghĩ cách đem những dược liệu này cho ngươi biến đổi thành đan dược và tu hành nước thuốc Nhìn trong thời gian ngắn Cho ngươi có thể đi đến hóa thần cảnh à Bây giờ trình linh là nguyên anh trung kỳ Nếu như chỉ là tử tu luyện Muốn đột phá đến hậu kỳ Đại viên mãn Thậm chí còn hóa thần cảnh Thật không biết đến năm nào tháng nào rồi Nhưng bây giờ không giống nhau Có tống nhân dẫn sắt, Có nhiều như vậy ẩm chứa thiên đạo khí tức Vạn kim khó cầu dược liệu Đủ cho trình linh thật tốt tăng lên một chút từ thân thể chất rồi Trình linh gật đầu một cái Ngược lại đối với mình tương lai đường càng rõ ràng Nàng cũng muốn thuộc về một tôn chính mình thần chi Biết Đúng rồi sư tôn Không phải nói ngươi có thập tôn thần chi ấy ư Có thể tổng thêm hôm nay vị này Ngươi cũng mới cửu tôn a. Còn lại hai vị đây tiêu hao hết ta nói với ngươi một lần nữa Ta là không phải ngươi thần tượng đế tử Về phần cụ thể Sau này ta sẽ tự nói cho ngươi Bây giờ Nắm những thứ này linh kinh Cho mướn một cái tốt linh khí phòng tu luyện tu luyện Hiểu không tống nhân nói Trình linh le lưới thơm một cái nha một cái hạ Ngược lại đối với mình sư tôn càng hiếu kỳ hơn Có bí mật tuyệt đối có đại bí mật Internet như cũ phun lửa như đồ thảo luận hai chuyện Một món chính là nghi vân trọng trọng đế tử sự kiện Một kiện khác chính là chỗ này vị đổi mới cuồng ma Mới vừa nhô ra tân tấn nhân khí tác ra Bằng vào một bộ đấu la đại lục Nhất cử điện định bây giờ cực kỳ có nắm trở thành đế văn hắc mã tác gia địa vị Tống nhân tâm dần dần vững vàng đi xuống Mở ra internet Lục soát phong tịch thành cư vô địa đồ Tìm được một tòa luyện dược sư công hội Tòa này tông hội tên là Đan Tôn. Vẫn là rất ngang ngược cùng đại. Tối thiểu ở phong tịch thành tựa hồ rất nổi danh dáng vẻ. Chỉ tiếc hắn sẽ không giống đấu phá thương không trung tiêu viêm một loại luyện dược. Người khoan hãy nói. Đây chính là cách lâu dài làm ăn. Thiên đạo võng khen thưởng nhiều như vậy linh dược. Dùng thần chi luyện dược. Kia đi ra hiệu quả tuyệt đối đỉnh cao. Chỉ tiếc xếp gà dùng đao mổ trâu. Vốn là thần chi số lần có hạn, ngươi lấy ra có thể luyện mấy lần dược, còn không bằng gì hỏa hòa hợp, mang đến loại cực lớn Phật nổ hỏa liên. Nếu có thể lấy tổ cảnh tu vi thi triển lời nói, phỏng chừng đối phương thần chi cũng có thể cho thiêu hủy xong rồi. Thu xếp ổn thỏa trình linh sau tống nhân dựa theo đường dây cùng với hỏi người đi đường, rốt cuộc đã tới đan tôn công hội. Nơi này người đến người đi có dược sư cùng dược đồ qua lại càng nhiều là đủ loại tới tìm kiếm luyện đan khách nhân Yêu cầu luyện đan Ít nhất chuẩn bị 3 phần dược liệu Bởi vì luyện đan tiêu hủy dược liệu là thường có chuyện Cho dù là đẳng cấp cao luyện dược sư giống vậy sẽ xuất hiện sai lầm Căn cứ luyện chế đan dược khó dễ trình độ Luyện dược sư có thể tự đi rút ra trong đó một phần làm khổ cực phí Còn cần thanh toán quá mức linh tinh. Đẳng cấp cao có thể ưu trước tiến hành hẹn trước bất đồng đại sư. Mời hẹn trước trình chính, chính mình bút hiệu cùng với hậu trường tiến hành chứng thật. Trở xuống là mỗi cách đan sư tên. Bài danh chẳng phân biệt được trước sau. Cho tuyết tùng. Nhất cấp đan dược đại sư. Đã từng luyện thuốc viên nhất phẩm tỷ lệ thành công vì 87%. Nhị phẩm đan dược tỷ lệ thành công. Bên trái hồng vân nhất cấp đan dược đại sư Nhì cấp đan dược đại sư Trên màn sáng Giờ phút này dày đặc viết bất đồng quy tắc cùng với đủ loại đan dược đại sư tên Còn có tốt hơn một chút tên biến thành đỏ ngầu Đại biểu hắn bề bộn nhiều việc Chính ở luyện đan Tốt hơn một chút tên còn có đủ loại con số Đại biểu hẹn trước xấu người Rất nhiều cũng rất cắn kẽ tống nhân thấy là một trận trợn mắt hốc mồm tỷ lệ thành công tối cao để một đan dược đại sư phía sau con số là năm trăm linh sáu có đan dược khả năng một luyện đến là hơn mười ngày nửa tháng coi như hắn không nghỉ ngơi ngày ngày luyện mình cũng phải nhanh ship hàng hai năm sau rồi còn nữa chuẩn bị ba phần dược liệu ta những dược liệu này cơ bản đều là một phần hai phần thiên đạo võng khen thưởng là không giống nhau, dĩ nhiên có thần tính nhưng là so với ngang hàng dược linh cao hơn thập không chỉ gấp mấy lần. một gốc thiên đạo võng khen thưởng ngàn năm linh dược ngươi cầm mười cây ngang hàng thời hạn phỏng chừng đều không nhân đổi với ngươi. này có thể trách chỉnh đứng ở người đến người đi đan tôn trước cửa tống nhân một trận phò đầu bước tay. nhưng chỉnh linh trong cơ thể tạp chất phải loại bỏ một chút. Như vậy tu luyện mới nhanh cũng có nhất định năng lực tự vệ Bây giờ hắn đã muốn tay vì chính hắn một duy nhất đồ để làm một ít quy hoạch Người nói sắp tìm tới đế tử Vạn nhất tìm được có liên quan về nhà đường Chỉ có thể tự một người trở về Trình linh ai làm bây giờ nàng chỉ có bước thứ hai cảnh giới tu vi Yếu vượt quá bình thường Đây cũng tính là làm sư tôn một phen khổ tâm đi Tiến vào luyện dược sư trong công hội mặt. Trước mặt hỏi ý kiến đài nơi. Có vấn đáp. Cũng có không tiến hành để ý tới. Từng cái lộ ra cao ngạo rất. Dù sao tới nơi này đều có yêu cầu cho bọn hắn. Tống nhân đi tới một nơi vị trí. Trước mặt là một cái tiểu cô nương. Đang ở si mê thêm hết sức chăm chú mở ra internet. Nhìn. Tống Nhân nhìn sang, nhưng là đấu la đại lục chương 81 ca thay ta trải đầu. Thỉnh thoảng trên mặt lộ ra hạnh phúc thêm ngọt ngào nụ cười. Quyển sách này trước mắt phi thường hòa. Xin chào, xin hỏi một chút. Tứ! Đừng nói chuyện. Bận bịu nữ tử nhìn cũng không nhìn Tống Nhân. Sơ tay lên lúc này liền cắt đứt Tống Nhân hỏi ý kiến. Rồi sau đó hai tay nâng tan việt. Lầm bầm lẩu bẩu. Hát! Tam ca của ta, từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 635 tiên thê thứ 5 nhân thải dược nông tống nhân nhìn nữ tử dáng vẻ, là không còn gì để nói. Ta xem nàng đều hận không được hóa thân tiểu vũ để cho tam ca ngươi cho trải đầu rồi. Này vị tiểu tỉ tỉ, hơi chút cắt đứt một chút, có thể giúp ta nhìn vừa hiện ở có hay không để đó không dùng. Nữ tử trực tiếp bưng kín chính mình lỗ tai, Vẻ mặt không nhìn được Ai hết ta đây bảo tính khí Ta một cái tự mình để ở chỗ này ngươi bất kể Nhìn không thư Quá không tôn trọng ta đi Tống nhân mới vừa phải thả ra thánh vương cảnh tu vi Cho này nữ tử một chút màu sắc Đột nhiên sau lưng bị người kéo luôn Vừa quay đầu Một người dáng dấp thô bị nhân xoa xoa tay Đối với hắn cười hắc hắc Vị công tử này là muốn luyện đan ấy ư. Ta có phương pháp. Không biết có hứng thú hay không nhìn một màn này. Nhìn thêm chút nữa này luyện dược sư công hội. Tống nhân. Không khỏi một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên này sinh. Bao nhiêu tiền ha. Công tử nhìn một cái cũng rất lên đường. Không mắc. Chỉ cần một ngàn mai linh tinh. Ngươi cũng nhìn thấy. Nơi này toàn bộ đại sư cũng xếp hàng đầy. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa ngươi cũng chỉ có thể hẹn trước Mà bây giờ ngươi chỉ phải hao phí một ngàn linh tinh Liền có thể trực tiếp luyện chế Gá bị ổn nói Cho ngươi tống nhân trực tiếp móc cho hắn một ngàn linh tinh Giá tiền đều lười được nói Gá bị ổn thấy vậy Đầu tiên là xứng sờ Sau đó liền biến thành rồi kinh hỉ. Công tử sảng khoái A Mấy tới bên này Lặng lẽ tống nhân đi theo đi một số người gặp lại hai người rời đi nhất thời một trận nhạo báng nhìn một cách chính là tới nơi đây người mới dễ lừa gạt như vậy chân chính đại sư đều tại danh sách kia bên trên chỉ có một chút ngoại lai không có tư cách gì thành tựu mới thuê những thứ này muốn muốn bách thiết luyện đan người mới đến thời điểm có ngươi hối hận người khác chuẩn bị ba phần dược liệu ngươi mười phần cũng không đủ Rất lớn một bộ phận thậm chí là học nghề bắt các ngươi luyện tay Hai người một mực hướng công hội phía sau đi tới Thẳng đến đi tới một nơi đan thất bên ngoài Phía trên treo bảng hiệu Có cho mướn thời hạn Tống nhân mặt nhất thời sụp xuống rồi Một điểm cuối cùng may mắn trong lòng trong nháy mắt không có Từ ký thác ngươi đứng lại đó cho ta liền sau đó một khắc Một người đàn ông từ nơi này tỏa đan thất vọt ra Ở thấy gá bị ổi lúc Nhất thời tức miệng mắt to Gá bị ổi thấy vậy Nhất chân chạy huyên để ngươi bị gạt trong này luyện đan sư Cầm thảo ngươi có bản lãnh Đừng chạy nam tử bên truy bên hướng Về phía tống nhân nói Tống nhân nhìn cách này đan thất Tâm lý có chút hôi bại Chính mình thánh vương cảnh tô vi Phòng chừng để ở chỗ này không dễ xài Như vậy một cách khổng lồ cơ cấu tuyệt đối có một nhóm tổ cảnh đỉnh phong nhân chú đóng quả thực không được liền rời đi gió này tịch thành hướng càng thành trì lớn đi một chút nhìn một chút bất quá nhìn kia đan thất không biết tại sao tống nhân đang do dự sau hay lại là trời xui đất khiến đi vào đó là một loại xuất xứ từ trong lòng đáy thanh âm theo không ngừng tiến vào lại một tấm bằng xuất hiện chỉ sử dụng thiên đạo võng khen thưởng dược liệu luyện đan còn lại khái không chấp nhận không trách người kia như vậy giận dữ thiên đạo võng khen thưởng dược liệu kia nhiều lắm hiếm hoi chỉ có tiến vào kinh phẩm mới có thể khen thưởng một gốc ngàn năm linh dược sau đó đang chảy phương bách thế thánh nhân văn hoặc là đế văn mới có thể lần nữa khen thưởng ngươi cho dù có cũng phải có thể chiết đắc đi tâm a nếu là cho luyện hỏng rồi phỏng chừng ngươi có thể điên tống nhân thoáng cái tò mò đại sư đang chảy lãng tống nhân bổ não một chút vì đại sư tay hắn nghệ nói không chừng cao vô cùng siêu thế tục dược liệu là nhìn không thuận mắt tống nhân thoáng cái thấy hứng thú tiếp tục thâm nhập sâu đi vào đẩy cửa đá ra liếc mắt liền thấy được một cái đưa lưng về phía hắn lão giả lão già tóc lộn xộn trước mặt internet mở ra đang xem thậm chí tân tên trương còn ở phía trên để trương năm trăm năm mươi mốt để nhị tay phải của man thần không nghĩ tới như vậy một vị tính cách sở hơi đại sư lại cũng là một vị người yêu thích an hắn vừa muốn chào hỏi rất nhanh thì là toàn thân run lên đầy mắt không tưởng tượng nổi liền trực tiếp như vậy cứng ngắc ở Nhìn kia trương hồi nội dung phơi bày tô minh, man thần, hạt chuỗi lông cắt chữ, trực tiếp nuốt nước miếng một cái. Quá quen thuộc, bởi vì đó là thuộc về cầu ma trương hồi nội dung A. Cái kia mình đã thất bại ba lần thần chi. Ở một cái khác vũ trụ còn không có đổi mới xong. Nơi này tại sao có thể lục xoát ra hắn danh nghĩa không có. Tống không tưởng tượng nổi sau có chút kinh hoàng nhìn về phía vì lão giả này bóng lưng. Mà lão giả kia là chặt chặt phê bình. Cái này tư mã tin trực tiếp viết sống. Nhìn để cho người ta hận hận. Bất quá này hạc chuỗi lông là thực sự tiện. Dựa theo lão phu dự đoán. Nó nhất định là tiền văn nhắc tới. Chín sinh nhiều linh trung thứ thất nghịch linh khổng ma đi. Bất quá lão phu thích đạo là hy vọng có như vậy cái sùng vật tống nhân này tung tung chính chính hành lễ liền với thanh âm đều có chút phát run vãn bối tống nhân xin ra mắt tiền bối nghe được thanh âm lão giả xoay đầu lại xuất ra một tấm bảng tới ai yêu tới khách nha mười ngàn linh tinh khởi bước ta đây tiếp nhưng là thiên đạo võng dược liệu còn lại hết thầy không luyện Lần đầu thấy lão giả giản dị dáng vẻ Nhất là kia đôi con mắt Tống nhân tựa hồ thấy được đã từng đứng ở hắn đối diện đế sư Quân sư cùng với vô danh hoàng chủ Tống nhân vội vàng lấy ra tất cả dược liệu đặt ở trước bàn trước tiền bối, luyện, luyện đan Lão giả nhìn một bàn này dược liệu Nhất thời cười Không tệ không tệ Như thế này mà nhiều Thật lời hại a. Những dược liệu này có thể luyện chế đan dược rất nhiều ngươi muốn cái gì giảng Bất quá lại nói được Được thêm tiền Đều có thể Là cho vãn bối đồ để luyện chế Bây giờ nàng là Nguyên Anh Trung Kỳ Muốn cho Tu Vi cao hơn một chút Tống Nhân vội vàng nói Hoặc có lẽ là Liền hắn cũng không biết Chính mình đang nói gì Đầu trống giống Hắn không xa ngàn dặm đến tìm đế tử là vì cái gì Chính là vì nhìn hắn làm này vũ trụ 12 chân giới thượng khách Có biết hay không còn lại vũ trụ một ít bí mật Có thể hay không trở về Nhưng là thế nào cũng chưa từng nghĩ Sẽ ở đây dạng địa phương nhỏ gặp phải hắn Tống nhân không nhận biết lão giả này Thậm chí là thấy lần đầu tiên Nhưng là Làm đế tử Làm đã từng tiếp xúc qua tiên thê trong ba người hắn Giờ khắc này Vô cùng chắc chắn Trước mắt vì tiền bối này Chính là một người khác Ngoại trừ đế sư quân sư Hoàng chủ cùng không gặp mặt qua dược bà ngoại Người thứ năm Nguyên lai là như vậy à Ngươi ngược lại là có lòng Có thể làm ngươi đồ đệ Nhà đầu kia phỏng trừng rất may mắn Lão giả nói Quên giới thiệu Ngươi có thể gọi ta thải dược nông Một cái tiểu tiểu luyện đan sư Như vậy đi Ba ngày sau tới lấy Bảo quản cho ngươi đồ để thật tốt đột phá Không có hậu quả về sau Tống nhân lần nữa cung kính thi lễ Nhiều đa tạ tiền bối Sau một khắc Tống nhân đột nhiên quỳ lại đi xuống Tiền bối ngài hẳn biết ta Người xem ta còn có cơ hội không cơ hội gì Ngươi đang nói gì Ta không hiểu Không trò chuyện không trò chuyện Ta còn muốn thấy thế nào Xong rồi được cho ngươi luyện dược Giá cả ba ngày sau chúng ta lại nói cụ thể Thải dược nông nói xong Vung tay lên Toàn bộ dược liệu liền không thấy Mà hắn là xoay người Tiếp tục xem hướng cầu ma Tống nhân há miệng Muốn nói điều gì trong lúc nhất thời Lại không biết kể từ đâu Cuối cùng tựa hồ nghĩ tới điều gì Khóe miệng lộ ra nụ cười Đúng vãn bối trước hết không quấy dày ba ngày sau ta trở lại theo tống nhân đi ra đối mặt ánh mặt trời thoáng cái cao hứng hoan hô lên hy vọng đây chính là hy vọng a như vậy giới này đế tử có biết hay không vị tiền bối này tồn tại hơn nữa hắn là lần đầu cùng tiên thê sáu một người trong đối thoại a lúc trước bất kỳ một cách nào cũng không có cho dù là viết ra bộ thiên ca cứu trợ lý mẫu trinh lúc Bọn họ cũng không cổ họng quá âm thanh quá Vì tiền bối này là có ý kiến chính mình Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 636 đồng bộ tác phẩm tống nhân trở lại chủ sở Trình Linh còn chưa có trở lại Rồi sau đó hắn đóng cửa sổ Một người ở hắc ám trong căn phòng không ngừng suy nghĩ Thẳng đến tràng vạn tối thời điểm Trình Linh mới từ Linh khí phòng hết sức phấn khởi trở lại Sư tôn, ngươi thế nào một người đen đợi ở bên trong trình linh đốt ánh nến nghi ngờ nói Tống nhân nhìn nàng cao hứng sáng vẻ, mình cũng cao hứng Không việc gì Ở trong bóng tối suy nghĩ vấn đề càng rõ ràng Hôm nay tu luyện kiểu nào trình linh nhất thời một trận mặt mày hớn hở Cũng không tệ lắm Này trong phòng tu luyện linh khí quá đầy đủ Ta lúc trước ở nhà căn bản không điều kiện này Vẫn có tiền được Chuyện gì cũng có thể hoàn thành cùng hưởng thụ Bất quá luôn cảm giác thân thể là không phải rất tốt Giống như đối mặt ngàn vạn linh khí Ta chỉ có thể giống như chảy nhỏ giọt mức hàng bán ra một dạng một chút xíu hấp thu Để cho người ta buồn bực. Tống nhân sờ một cái nàng đầu Yên tâm đi Ba ngày sau Hết thầy đều không giống nhau Người đây là thời gian dài thể bên trong độc tố không có tống ra đi Ba ngày sau. Bảo đảm ngươi thoát thai hoán cốt. Trình Linh sống như một thằng bé lớn như thế. Cười hắc hắc. Tới ôm Tống Nhân cánh tay. Tạ tạ ơn sư tôn. Sư tôn đối với ta thật tốt. Bất quá. Ta thế nào cảm giác ngài có tâm sự gì à Tống Nhân nhìn Trình Linh. Suy nghĩ một chút. Linh nhi. Nếu như ta nói. Nếu có một ngày ta phải đi. Khả năng. Khả năng cả đời cũng sẽ không trở lại nữa Trình Linh đột nhiên ngồi thẳng lên Trên mặt hiện ra một cổ tái nhợt cùng bất an Sư tôn Ngươi muốn bỏ lại ta rời đi Sao nhìn Trình Linh trong thanh âm vẻ này Giọng run rẩy cùng sợ hãi Tống nhân vội nói Chỉ là nếu người sống một đời Tổng hội trải qua đủ loại sinh ly tử biệt Vậy liền đem đồ nhi mang theo ta với ngươi đồng thời Trình Linh quật cường nói Nhìn nàng dáng vẻ Tống nhân đột nhiên nặng nề gật đầu một cái Được Nếu phi sư muốn lúc đi Nhất định mang theo ngươi Ngươi bảo đảm không giải thích được lời nói Để cho trình linh hoàn toàn sợ hãi đứng lên Tống nhân nhìn nàng cố chấp dáng vẻ đột nhiên cười Hảo hảo hảo Phi sư bảo đảm Dù sao ngươi nhưng là ta người đệ tử thứ nhất đây Nghe thấy lời ấy Nàng nhất thời phá thế mỉm cười. Ở hai ngày kế tiếp bên trong. Tống nhân không tâm tư đang làm những chuyện khác. Muốn đi chứng nhận công hội trông coi. Nhưng lại sợ chọc vì tiền bối kia mất hứng. Không thể làm gì khác hơn là trở lại khách sạn. Phân tán sự chú ý. 12 canh giờ không gián đoạn đổi mới đấu la đại lục. Điên cuồng lượng đổi mới để cho vốn là đổi theo huyền sách này những người ái mộ cao hứng kêu gào không ngừng đây mới thực sự là đọc sách a ngươi coi như thủy một chút cũng không liên quan thật tinh thần sức lực lại vừa so sánh chính mình truy sách khác mấy ngày một canh tân nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị đứng lên nhật vạn mới là một cái đối độc xả lớn nhất hồi báo a yêu yêu từ nay về sau ta chính là fan của ngươi rồi thẳng đến ba ngày sau tống nhân ngoại trừ có chút vành mắt đen ngoại còn lại ngược lại là thần thái sáng láng đi trước luyện dược sư công hội chạy thẳng tới luyện đan phòng đây là trước cái kia gã bị ổi từ bên trong đi ra hai mắt đờ đẫn nhìn tống nhân đem một cái nạp giới đưa cho tống nhân đây là cho ngươi luyện chế đan dược ta có việc gấp đi trước tiểu hữu sau này hữu duyên tạm biệt sau khi nói xong gã bị ổi lúc đó vững quyết đi qua Tống Nhân nhìn lấy trong tay nạp giới đột nhiên con mắt có chút đỏ lên trực tiếp xông đi vào. Hắn còn có thật nhiều vấn đề không có hỏi hắn đâu rồi, làm sao có thể nói đi là đi đây. Nhưng đi vào bên trong trống giống chẳng có cái gì cả. Tống Nhân một người lại bên trong ngồi thật lâu cuối cùng phóc. Hắn cho tới bây giờ là không phải một cái mềm yếu nhân. Có thể vì rồi cứu người xa lạ mà liều mạng mệnh. Có thể vì rồi con gái cam tâm tình nguyện đi bị chết. Có thể mang chính mình tối thứ tốt cho thân cận nhân. Nhưng hắn sợ hãi mất đi, sợ hãi mất tất cả. Hắn nhớ nhà. Để tử ấm cùng ngoan nhân đại đế sống lại tăng chút để cho hắn không chết. Này là hy vọng. Hắn đã tử vong qua một lần. Lưu lạc đến cái thế giới kia. Sau đó có lão cha. Có tô ấu phi. Có lão sư. Có tiểu hề Nơi đó thành nhà hắn Không thể thay thế ra Đã từng đã đá đáp ớt tô ớt phi chuyện không ngừng ở chậm lại Vốn cho là có thể đi trở về Nhưng vì tiểu hề Lại tới cái thế giới này Bây giờ vô chi vô giác lâu như vậy Hắn cô độc sống như một lục bình như thế Ở mảnh này xa lạ địa vực Không có chút nào mục đích nổi lơ lửng Vì hóa giải Hắn thu trình linh làm đồ đệ. Tối thiểu hơi chút không còn cô đơn nữa. Nhưng là, hy vọng rõ ràng ở trước mắt cứ như vậy không có. Hắn là biết rõ mình, nhất định biết. Rốt cuộc là tại sao? Ta tới vùng vũ trụ này vốn là cách ngoài ý muốn. Bị vượt bà những thứ kia người giấy cho mù đá xuống tới. Chẳng lẽ cởi chun phải do người buộc chun? Muốn ta tìm vượt bà sao tống nhân suy nghĩ rất loạn. Một người đợi ở chống sống luyện đan sư bên trong trầm mặt Một mực ngồi vào buổi chiều Mới lao khô nước mắt đi ra Một người trải qua quá nhiều Liền dễ dàng cảm tính Hắn do trước bình thường phổ thông Đến người sở hữu hâm mộ kính ngưỡng Nhưng chỉ có hắn tự mình biết Chính mình hay lại là ban đầu cái kia bình thường thiếu niên Nếu như cơ hội có thể lựa chọn một lần lời nói Hắn tình nguyện đi qua người thường loại cuộc sống đó Không buồn không lo. Trăm năm đủ rồi trình linh hôm nay trước thời hạn trở lại. Làm nhìn tống nhân sáng vẻ lúc. Tâm lý đau xót. Nàng không biết phát sinh cái gì nhưng lại cũng không quá nhiều hỏi. Chỉ là trên mặt cưỡng ép lộ ra nụ cười, sư tôn. Ngươi thế nào mới trở về? Hôm nay tu luyện nhanh. Ta liền trước thời hạn trở lại. Mượn dùng khách sạn phòng bếp. Làm cho ngươi một chút cơm. Đến bây giờ còn không hưởng qua đồ tài nấu ăn của Nhi đây. Tống Nhân lúc này mới phát hiện. Trên bàn bày đầy đủ loại thức ăn. Thở dài một hơi. Ngồi ở trước bàn. Sau đó ngửi một cái. Không tệ không tệ. Lúc trước thật đúng là không phát hiện. Ngươi cũng ngồi. Đây là cho ngươi lễ vật. Tống Nhân đem nạp giới lấy ra. Đặt ở trước bàn ta đã ở phía trên cho ngươi dấu hiệu dùng trước sau thứ tự nắm chặt dùng có lẽ sẽ lấy được cực kỳ tốt hiệu quả đúng nha những đan dược này dược liệu nhưng là tất cả đều lấy từ ở thiên đạo võng luyện người nhưng là tiên thây thải dược nông ngươi đời này đều không như vậy hảo phúc khí trình linh nhận lấy thân thức tiến vào liền thấy bên trong đặt mười mấy chai chai lọ lọ không khỏi một trận kinh hỉ. đa tạ sư tôn trình linh mặt đầy nụ cười cho tống nhân gắp thức ăn tống nhân nếm thử một miếng gật đầu liên tục thật thật ăn ngon xem ra ta sau này có phúc phần hai người vừa nói vừa cười ăn trong lúc trình linh càng là cấp cho hắn rót rượu ăn đến phía sau tống nhân đang khen ngợi cái này hải sản làm cực kỳ tốt lúc cười cười Đột nhiên rơi lệ đầy mặt đứng lên. Hắn nghĩ tới rồi loạn thần hải cái kia trên bờ biển tô ấu phi vì hắn làm. Trình Linh nhìn tống nhân khó chịu dáng vẻ. Chỉ là cúi đầu liên quan ăn cơm. Cuối cùng. Phàn phất hạ quyết tâm từ đắc. Sư tôn. Nếu như ngươi phải đi lời nói. Có thể đi. Đổ nhi có ngươi nhiều đan dược như vậy. Đủ thật tốt tu luyện. Không việc gì. Tống Nhân quay đầu đi. liền gói ba thanh tức. Sau đó sẽ đổ lộn lại. Nghĩ gì vậy? Chuyện không liên quan ngươi. Là vi sư chính mình nguyên nhân. Ừ đột nhiên. Tống Nhân có lòng xúc động. Vung tay lên. Một cái internet giao diện đó là xuất hiện. Tiến vào chính mình hậu trường. Vốn là ở đâu la đại lục hối này tác phẩm phía sau. Từ từ đồng bộ ra ngoài ra một bộ tác phẩm ầm sau một khắc ngoài giới chân trời một trận nổ ầm từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi hai chương sáu trăm ba mươi bảy học đế văn chứa phía chân trời vào giờ khắc này nổ ầm gì thường to lớn muốn vượt qua dĩ vãng toàn bộ nổ ầm đột ngột thanh âm làm cho cả thủy Nguyệt thiên chân giới tất cả mọi người đều giật mình giống như vạn xét đánh minh mọi người tất cả đều nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại Mà Tống Nhân nhìn mình danh nghĩa chậm rãi nhiều hơn tới Chu tiên tác phẩm. Tâm lý trở nên dích động. Sau đó chạy mau đi ra ngoài. Trình Linh thấy vậy cũng là buông chém đúa xuống đi theo mà ra. Vô số thành trì, vô số người, vô số đôi con mắt. Người tốt, nhìn chiến trận, là có đế văn hiện thế a. Là ai thật hâm mộ cách này tân vận? Sư Tôn sẽ không phải là ngươi đấu la trở thành đế văn đi cũng không đúng a lần trước ngưng hiện thần chi đường hảo cũng mới bách thế văn a mặc dù gần đây ngươi đổi mới nhanh nhưng luận cũng sờ đến phiên thánh nhân văn mà là không phải đế văn a trình linh nghi ngờ tống nhân không trả lời chỉ là nhìn chân trời tự lẩm bẩm đây là muốn thống nhất đồng bộ rồi hả đồng bộ sư Tôn ngươi đang nói gì Trình Linh nghi ngờ. Ông ông ông từng cổ một cường đại lực ác bách vô cùng từ chân trời bên kia truyền tới. Tựa hồ tất cả mọi người đều thân ở một tấm to lớn trống trận bên trong. Mà chân trời chính là kia trương cổ bì Có người ở liều mạng đi xuống đè ép một dạng để cho nhân khí đều nhanh không kịp thở rồi. Ở trong đó suốt cuộc đang nổi lên cái gì chẳng lẽ cùng một ngày Cùng thời khắc đó có hai vị đế văn hiện thế. Sau đó đụng phải một nhanh chứ có người tự suy đoán. Tống nhân nuốt nước miếng một cái, mở ra chính mình lưới hậu trường, lần lượt tên sách không ngừng đồng bộ tới. Mà chân trời bên kia, rốt cuộc có hiện hóa dấu hiệu. Quần tinh thoáng hiện. Thẳng đến. Một cái dần dần rõ ràng bóng người từ từ từ trong đi ra. Hắn sợi tóc đỏ thắm cầm trong tay một sợi huyết châu cùng nhiếp hồn tốt hợp thể vũ khí. cái gì là chính nói, cái gì là chính nghĩa các ngươi cho tới bây giờ cũng là đang dối gạt ta. ta muốn bình thường độ nhật, lại quyển nhập ma đạo tranh. ta muốn hành hiệp trưởng nghĩa, lại thành yêu ma tà đạo. ta nguyện thật lòng đối nhân, trở thành loại sai tình căn. kết quả Thiên hạ này thương sinh theo ta có gì liên quan thanh vân đạo Pháp thì như thế nào? Ma giáo tà thuật thì như thế nào? Một mình ta, một côn. Dù là một mình đối mặt cả thế giới, ta cũng không sợ cửu âm linh. Chư thiên thần ma, bằng vào ta huyết khu. Tôn sùng là vi sinh, tam sinh thất thế. Vĩnh viễn đọa lạc vào diêm la minh mông thêm tràn đầy thanh âm phấn nổ vang vọng ở toàn bộ chân trời. Gầm thép gần như muốn xông ra đến. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc nhìn. Đây là hắn nương thần chi A. Lại vừa là hình người thần chi. Cách trước đây không lâu đấu la đại lục đi ra hình người thần chi sau. Đây là thứ hai tôn tân thần chi. Quá may mắn đi. Thằng đến. Ở mọi người trong đời dưới ánh mắt. Vị này hình người thần chi hoàn toàn ngưng hiện. Nhìn mình trong tay que cởi lò. Không nhúc nhích. Linh đang nuốt, bách hoa điêu, bóng người dần dần gầy tấn như xương, thâm tình khổ, cả đời khổ, si tình chỉ vì vô tình khổ, thật là buồn cười a hảo nhiên thiên đạo chi âm vang vọng, chúc mừng có bản lãnh tới đánh ta a ngưng hiện thần chi vượt lệ hồi âm hạ xuống, trình linh không tưởng tượng nổi nhìn tống nhân. Chu tiên tại sao bộ này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thế nhưng tôn thần chi nàng nhưng là ở trong bí cảnh từng thấy. Hoặc có lẽ là. Bây giờ toàn bộ trên internet video. Đều có kia tôn thần chi. Giờ khắc này tất cả mọi người là mông quyển. Bởi vì này vị bây giờ danh hiệu rất vang a Mỗi ngày lượng đổi mới. Hình người thần chi đường hảo ngưng hiện. Thậm chí không biết bao nhiêu người đặt tiền cuộc. Hắn đúng là hàng năm có khả năng nhất viết ra đế văn sách vở. Bởi vì đấu la đại lục tiềm lực phi thường to lớn. Bây giờ thế nào? Hắn nguyên lai like đã sớm là đế văn rồi hả nhưng là? Hắn danh nghĩa là không phải chỉ có một quyển sách sao còn có này thần chi. Khởi là không phải chính là bây giờ tiêu đề xếp hạng đế nhất vị trí. Có quan đế tử nghi vấn sự kiện trong video thần chi sao như vậy có thể như vậy vô số người trong đầu ngoại trừ dấu hỏi chính là dấu hỏi. Sau đó, hết thảy từ từ tiêu tan. Nhưng phía chân trời cảnh tượng là không biến mất. Ngược lại tinh thần thối lui. Một cái hoàng kim long ở chân trời quanh quẩn xuất hiện. Cuối cùng gào thét từ từ hóa thành một thanh chỉ có nửa đoạn đại đao. Trên thân đao, có long văn bàn vặn vẹo. Thần vật đại long đao Rất nhanh Phong huyền vân thư Một tôn tứ tứ phương phương Phía trên cắm một cây lệnh kỳ hạch đài xuất hiện Phía trên gồ về Trung quanh còn có hắc khí quấn quanh Ngâm sướng âm thanh vang lên Tựa như tiên Nga đang ca hát Vừa tựa như xuất trinh người ở tuyên thể Thần vật Bái tướng đài này vẫn chưa xong Ngay sau đó một đôi to lớn tay đem này hai tôn thần vật cầm ở lòng bàn tay đi ra đây là một tôn thần sắc lạnh lùng cặp mắt trống giống tràn đầy không giận tử uy thần chi tư không nổ âm lúc này xuyên thấu phân tiêu tiếng gầm gừ lên ta bách chiến bất tử. vì chiến mà sống vì chiến mà sống ta danh thần chiến hai tôn thần vật một tôn thần chi ngưng hiện để cho mọi người trợn mắt líu lưới đại ca ngươi đang ở đây xong khai không tam mở sao chúc mừng có bản lãnh tới đánh ta a ngưng hiện thần chi thần chiến thần vật đại long đao thần vật bái tướng đài trong thiên địa nổ ầm toàn bộ thủy nguyệt thiên chân giới không biết bao nhiêu người đồng loạt nuốt nước miếng một cái lại vừa là hắn chính mình lẩm bẩm người mới này hắn đây nương là dùng tân bí xanh cho bọn hắn trang bức a Tống nhân là yên lặng, không để ý đến một bên trình linh nóng bỏng áng mắt, mà là cao mày, tự lẩm bẩm. Hắn dám cam đoan. Hai bên đồng bộ, nhất định là thải dược nông làm cho. Hắn lúc ấy là đang ở nhìn chính mình không viết xong cầu ma. Chẳng lẽ, hắn muốn làm cho mình đổi mấy cầu ma. Nhưng cùng với bước thời điểm lại đem toàn bộ sách vở đồng bộ đi qua. Lại so sánh lần đầu tiên là không có tưởng thưởng cống nhân biết mị lực một khi vừa ý nghiền liền cấp thiết muốn biết tiếp theo nội dung cốt truyện huống chi ban đầu tiên nhịp nhưng là một lá thư tứ thần chi phá vỡ chỗ ở mình vũ trụ một lá thư tam thần chi ghi chép mà cầu ma cùng thuộc về bên tai mập đỉnh phong tác phẩm liền kia ba lần bất đồng thần chi ngưng hiện thất bại cũng có thể thấy được tiềm lực là như thế nào có lẽ Thải dược nông là thực sự muốn làm cho mình đổi mới hoàn bộ này chưa kết thúc tiếc núi. Vạn khá một chút. Mình là hay không có thể trở về suy nghĩ minh bạch một điểm này. Tống nhân trở nên kích động. Nếu như thật có khả năng á. Ở chân trời. Thần chi thần chiến sau khi biến mất. Chân trời cảnh tượng vẫn không có tiêu trừ. Vẫn còn ở phong khởi vân dũng. Còn tới mọi người kêu lên. Từ từ chân trời mây mù biến thành màu đen giống như đậm đà mực, không ngừng bồng bềnh. trong lúc mơ hồ, trong đó tựa hồ có một viên tinh tinh không ngừng lói lên. rồi sau đó, những thứ này mây mù dần dần tạo thành từng chuỗi ký tự, nhanh chóng lưu truyền. cuối năm xa vì khách vừa góc còn dùng binh trên biển sinh minh nguyệt thiên nhai tổng lúc này, hưu hưu hưu vô số tạo thành thơ văn tự bắt đầu tán loạn. Từ từ tạo thành hai chiếc giống nhau như đúc treo vân thuyền buồm chỉ. Thuyền thân chu vi. Trôi giạt thuộc về nó thơ. Hành lộ nan hành lộ nan nhiều lối rẽ. Nay gắn ở trường phong phá lãng sẽ có lúc. Thằng treo vân buồm tế thương hải đây là hai chiếc có thể 100% để cho thần chi hoặc là thần vật sau khi thất bại. Ngưng tủ thành công thần vật. Có thể nói là đứng ở thần vật đỉnh phong chung thứ tốt. Tống nhân trước sau hai lần dùng ở rồi Nam Hoàng thông cùng kỳ sư để trên người Tô Bắc Thâu. Một cái dùng ở cứu trợ Tô Ấu Phi. Một cái khác đoán là mình lão sư tửu lão. Giết bọn họ sư tôn cổ nhược trần bồi thường. Đã sớm tiêu hao hết tất. Đương nhiên rồi. Còn có một tỏa nho môn. Bên trong có tam tôn thần chi cùng thập tôn thần vật. Bồi thường cho hắn cái kia tiểu vị diện những người khác đang lúc mọi người ánh mắt nghi ngờ hạ phía chân trời cuồn cuộn thanh âm lại lần nữa vang vọng chúc mừng có bản lãnh tới đánh ta a ngưng hiện thần vật hành lộ nan hào thời gian ngắn ngủi mọi người tiếp nhận đồ vật không kịp tiêu hóa chân trời lại lần nữa lăn lộn hết thầy còn chưa kết thúc hay hoặc là nói vừa mới bắt đầu Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 638 sẽ để cho ta chứng đạo đi nhìn tổng quát 12 chân giới. Ngàn vạn vị diện nhiều năm như vậy. Chỉ gặp một lần kỳ quan. Vậy chính là có hai người. Hai bản đế văn đụng phải một khối. Hơn nữa trước sau đi ra. Chuyện là đẹp nói. Sau chuyện này hai cách không nhận biết người xa lạ còn thông qua các loại con đường nhận biết cũng ghét giao thành bằng hữu. Nhưng là bây giờ một màn này, nhưng là trực tiếp đổi mấy bọn họ dĩ vãng tam quan cùng nhận thức. Không, phải nói, coi như là hư vô phiêu miêu cũng không dám như vậy viết. Một bộ đế văn tiếp một bộ, một tôn thần chi tiếp một tôn, một cái. Được rồi, hay lại là cùng một cái? Người coi như tam mở cũng không lái như vậy đi. Hơn nữa chủ yếu là, hắn rõ ràng thủ hạ chỉ có một bộ sách vở. Những thứ này đế văn là thế nào đột nhiên liền nhô ra không thể tưởng tượng nổi không nghĩ ra khó hiểu cho đến bây giờ Chu tiên là đế văn Đi ra thần chi vượt lệ thần mộ là đế văn Đi ra thần chi thần chiến Thần vật đại long đao cùng bái tướng đài Nho đạo trí thánh là đế văn đi ra hai chiếc thần vật hành lộ nan hào Còn gì nữa không Ngược lại chúng ta hôm nay tiếp thu lượng tin tức đã quá lớn để cho bão táp tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi ùm ùm chân trời lại lần nữa lăn lộn mọi người sửng sốt một chút đại ca ta đùa ngươi còn tới thật nha tầng mây tiếp tục lăn lộn có thể có một chút một trăm phần trăm chắc chắn thủy nguyệt thiên chân giới hôm nay đã phát sinh các loại đem sẽ hoàn toàn cuốn tiêu đề số một sau đó diễn sinh đến còn lại chân giới ngàn vạn vị diện tiêu đề để nhất thật sự là quá điên cuồng. Sau một khắc, có tiếng kiếm xeo đột nhiên vang lên, rất nhỏ. Sau đó bắt đầu xuất hiện một thanh phi kiếm, cấp tốc phun trào. Sau đó trong chớp mắt chia ra làm hai, hai là bốn. Trong chốc lát, phía chân trời giống như thành tuyệt thế kiếm trùng, mấy trăm ngàn thanh phi kiếm gào thét, sắc bén gần như muốn đâm thủng bầu trời. Vạn kiếm uy tung. Kiếm tiên suốt thế cách xa như vậy, mọi người tựa hồ cũng có thể cảm giác được, chính mình mặt bị quát làm đau. Càng là nhìn toàn thân nổi ra gà xuống đầy đất, mỗi người đàn ông cũng có một cách mơ ước. Chính là giống như bây giờ, giống như người thiếu niên kiếm tiên một sảng trường kiếm đi thiên nhai mà bây giờ. Nhìn người gào thép kiếm vũ, vậy kêu là một cái say mê cùng suy nghĩ chủ quan. Thật mẹ hắn đã kính ở ánh mắt của mọi người hả. Dần dần. Kiếm vũ bị tách ra. Từ trong đi ra một cái lão giả cục một tay. Hắn mặt đầy tang thương. sợi tóc bay lượn Một cánh tay giơ lên. Vẻ mặt không dẫn tự uy Thanh âm giống như hồng trung. Thiên bất sinh ta lý thuần cương. Kiếm đạo vạn cổ trường như giả kiếm tới nhất thời. Ở vô số người nhiệt huyết sôi trào dưới ánh mắt. Phía chân trời mấy trăm ngàn thanh phi kiếm. Trực tiếp biến thành một cái khó có thể tưởng tượng kiếm khí phong bạo. Ở hí. Đang gầm thép. Đang nổ hống. Đang điên cuồng kiếm khí ở cửa tiêu tàn phá. Một đảo đảo hàn quang như sao long thăng thiên. Ông một cách trong suốt cử đại phi kiếm bị thần chi Lý Thuần Cương giữ tại lòng bàn tay. Phía sau kiếm vũ làm bối cảnh thừa ký thác. Muốn kéo nhiều phong. Thì có kéo nhiều phong. Ngưng tụ lại một tôn thần chi phía chân trời cuồn cuộn thanh âm lại lần nữa vang vọng. Linh thư võng chúc mừng tuyết trung hãn đao hành bị thu tiến đế văn lan. Linh thư võng chúc mừng có bản lánh tới đánh ta. A ngưng hiện thần vật kiếm thần lý thuần cương mọi người đồng loạt thở ra một hơi. Đại trưởng phu. Làm như thế vậy trình linh cứ như vậy gần trong gang tấp nhìn tống nhân. Nàng biết tống nhân có rất nhiều tôn thần chi. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Tất cả đều là đế văn. Nhưng là sau một khắc thân ở một bên tống nhân nhưng là cười lên ha hả. Nhắm mắt lại điên cuồng đổi mới lên chưa kết thúc cầu ma đến bởi vì ngay mới vừa rồi đã đồng bộ đi qua. Cầu ma vốn chính là đến cuối cùng không có bao nhiêu chữ. huống chi bây giờ mình nhưng là thánh vương cảnh muốn vượt qua lúc ấy mười mấy chính mình. Bị ô han lừa gạt tiểu lão bị thương. Hắn liền vội vã rời đi long tục, đi đạo tử môn. Cũng là vào thời khắc ấy, cầu ma nhập thánh nhân văn, ngưng tổ ra thứ ba tôn thần chi thất bại. Nếu điên cuồng hơn, ta đây liền mượn lần này đế văn cùng thần chi hội tổ khí. Cho ta cầu ma chứng đạo đi hôm nay. Ta muốn dùng ngắn nhất, thời gian nhanh nhất. Hoàn bổn cầu ma nhìn sư tôn nhắm mắt sáng vẻ. Trình Linh biết. Sư tôn chân chính làm được ẩn sâu công và danh. Hắn suốt cuộc là một cái dạng gì người A ở trình linh nghi ngờ hiếu kỳ thời điểm. Ở vô số người xôn xao một mảnh thời điểm. Phía chân trời. Lần nữa lại lật cút gào thét. Bọn họ đã chết lặng. Có vô số tiếng thú gào bắt đầu vang vọng chân trời giống như hồi âm. Đây là. Có thần thú ngưng tụ ra mọi người liền vội vàng dướng cổ lên nhìn lại. Chỉ là dần dần, có lẽ là khuyết đại âm thanh duyên cớ. Kia tiếng thú gào, từ từ hóa thành tiếng chó sùa. Sau đó, một cái với ngưu độc tử một kích cớ tương đương. Hắc phát phát sáng chó lớn, uốn éo cách mông Đi lên tứ chi chậm rãi đi ra. Này đại hắc cậu, sao hèn như vậy đây sau đó, liền thấy nó đưa ra móng sau hướng cái bụng cu lét. Trình Linh lại nhận ra đây là Hắc Hoàng, một đoạn thời gian tối ngủ còn bảo vệ nàng. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Hắc Hoàng lại là từ trong sách đi ra. Sư Tôn lại đem nó coi là tầm thường trong nhà quá xa xỉ đi. Sự tình còn không có kết thúc. Hắc Hoàng gãi gãi cái bụng sau. Lúc đó đột nhiên trèo xuống dưới. Không nhúc nhích. Tựa hồ gặp cái gì cực kỳ kính sợ tồn tại. Ở sau thân thể hắn. Chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái bạch y nữ tử, nàng ngước nhìn bầu trời, cặp mắt tràn đầy mê mang, nhưng càng có một tia sáng ẩm chứa trong đó. Thiên thế vạn thế, thà làm ngoan nhân hủy tiên diệt đạo, bộ xương khu thành đống không vì sử danh, không vì tuyên cổ không vì trường sinh không thành tiên chỉ vì ở này trong hồng trần chờ ngươi trở lại nàng chính là ngoan nhân đại đế linh thư võng chúc mừng xà thiên bị thu tiến đế văn lan linh thư võng chúc mừng có bản lãnh tới đánh ta a ngưng hiện biến gì thần chi hắc hoàng ngưng hiện thần chi ngoan nhân đại đế lại là hai vị trong một quyển sách đi ra hai tôn thần chi chờ chút thần chi không đều là hình người ấy ư cái gì gọi là biến gì thần chi cho tới nay Tống nhân không cách nào định thiếu hắc hoàng tồn tại ý nghĩa. Nói nó là thần vật đi. Nó có sinh mệnh. Nói nó là thần chi đi, không phải hình người, hơn nữa sử dụng số lần căn bản không có hạn chế. Làm nửa ngày, nó lại là một cái biến dị thần chi. Trình Linh càng là sợ che miệng bởi vì có lúc đi đường, nàng đi chân chua còn cưới ở trên người hắc hoàng đây. Tự mình ở cưới một cái thần chi ta trời ạ Mặc dù tống nhân điên cuồng đổi mới cầu ma Nhưng vẫn là có một luồng ý thức phóng ra ngoài đến Đối với tướng Mạo Thô bị hắc hoàng Đột nhiên có chút buồn cười Nguyên lai like thật sớm Hắn cũng đã một lá thư đôi thần chi rồi Hơn nữa giả thiên hay là hắn để nhất bộ đế văn sách vở Trước đều là bách thế cùng thánh nhân văn Bất quá theo viết giả thiên văn Làm tưởng thưởng Tất cả đều cho tấn thăng Xem đi, lại vừa là đế văn Đế tử trong thành, người đeo mặt nạ giống vậy nhìn một màn này, lộ ra mỉm cười Ta cũng biết chuyện tình vẫn như cũ còn chưa kết thúc Chân trời còn đang nổi lên Theo hắc hoàng cùng ngoan nhân đại đế thần chi tiêu tan sau Một mảnh mờ mịt mây mù chậm rãi thay thế Trong mây mù có bốn tôn thân ảnh khổng lồ đi đều bước ra Một màn này trong nháy mắt bị kinh khô lên Bốn tôn thần chi đây là một lá thư tứ thần chi sao không sai không sai. Thật là một lá thư tứ thần chi. Quá điên cuồng. Đến tận bây giờ. Chỉ có đế tử năm xưa đồng chúc phá kỷ lục cùng vượt thời đại đi ra bốn tôn thần chi. Đến tận bây giờ duy trì vi chấp. Ta vốn cho là đây là đỉnh phong. Là khó mà vượt qua núi cao. Không nghĩ tới. Vẫn còn có nhân có thể làm được. Người này. Hoàn toàn phát hỏa. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 639 trời ạ. Hắn lại phá chúc ta đế tử thần chi ghi chép một lá thư tứ thần chi a Như vậy ghi chép từ cổ chí kim. Cũng chỉ có đương thời đế tử có phần này vinh dự. Muốn viết ra đế văn, khó khăn sao khó khăn, khó với bên trên thanh thiên. Có người lục lục cả đời. Thậm chí liền dừng bước ở thánh nhân văn. Bởi vì đó là một cách ngưỡng cửa. Một khi vượt qua. Lý ngư hóa long, Có thể cửa kia hàm quá cao quá cao. Để cho không biết bao nhiêu người đổ xô vào đụng. Nhảy. Sau đó mất hết ý chí rời đi. Chỉ khi nào thành đế văn. Dù là chỉ có một bộ. Ngươi cũng là đế văn rồi. Cả đời này cũng liền không tiếc. Cũng có thể hướng người sở hữu khoe khoang. Nhận vô số phúc lợi. Coi như đi bất kỳ một cách nào vị diện làm đạo sư đều là cực rất được hoan nghênh. Nhưng là nhân dục ngắm là vô hạn. Ngươi nếu vượt qua con đường này, đơn có một cái đầu hàm trung quy lộ ra rất hư. Nổi tiếng là không phải rất lớn, nhưng nếu có cái gì hiển hóa lời nói thì tốt hơn. Thần vật bao gồm trong sách vũ khí, đan dược, thần thông, không tồn tại dược liệu cũng vậy. Này là tất cả đế văn trong sách vạn một phần vạn có cơ hội thành công Mà hình người thần chi Chính là chọn lựa ra mười ngàn vạn có vạn vạn phân tử đông lại một cách tụ thần vật nhân Nhìn có cơ hội lấy được thiên đạo công nhận Đi ra một tôn hình người thần chi tới sao Như vậy tỷ lệ đủ có thể thấy thần chi là biết bao hiếm hoi Nó chính là ngươi trở thành khu vực này đế vương sau trong tay ngọc tỉ, binh phù cùng với ngàn vạn con dân công nhận. Không có một người không muốn đi ra thần chi. Hắn đủ ngươi ăn thập đời. Dù là vãn bối sau này đang nói đến đã biết vị tổ tiên. Cũng là mặt đầy vinh quang. Lúc nào cũng tế bái cùng yêu cầu phù hộ. Nhưng là thật quá khó khăn tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Lúc trước đế tử còn là không phải đế tử lúc. Bằng vào một quyển sách đồng chúc Trước sau khi ngưng tủ bốn tôn thần chi Hoàn toàn kinh diễm 12 chân giới Ngàn vạn vị diện treo ở tiêu đề nhiệt độ Suốt hơn 3 năm mới đi xuống Hắn tiềm lực là vô cùng Mà đế tử lại càng xúc lòng học tập Rốt cuộc Bằng vào sách mới thiên đạo mật mã sáng tạo ra thiên văn Khi đó Bọn họ mới biết còn lại vũ trụ sớm đã có thiên văn Bọn họ càng là gặp được cho tới nay Tưởng thường đế văn đế sư Cùng với cho tới bây giờ không bái kiến quân sư Thiên văn tồn tại còn lại vũ trụ đế tử cùng với quân sư Ngắn ngủi một ngày đổi mới bọn họ nhận thức Quả nhiên thế giới là vô cùng lớn Bọn họ nhận thức quá mức nhỏ bé Đây là sự kiện quan trọng một ngày Là tất cả tổ sư gia tồn tại là người khai sáng Bọn họ công nhận đế tử tôn kính đế tử thừa nhận cái kia bút hiệu kêu không biết được tại sao muốn viết thư người đang trong lòng tất cả mọi người địa vị Nhưng chẳng ai nghĩ tới Này nhất ký lục Vào hôm nay cứ như vậy bị phá là một cái bút hiệu với đế tử như thế Đọc lên tới phóng đáng không kềm chế được nhân phá Có bản lánh tới đánh ta Chẳng lẽ nói bút hiệu cũng là thiên đạo võng phán xét một loại tiêu chuẩn có muốn hay không nói chuyện vớ vẩn như vậy giờ phút này trong mây mù bốn tôn thần chi liền đứng như vậy từng cái cũng tàn ra khí tức kinh khủng lục tinh cổ thần hùng hồn tư đồ nam cơ chí tham lang thần bí phương lâm u buồn mỗi người mỗi vẻ lại giống như một đoàn đội một sảng hỗ trợ lẫn nhau linh thư võng chúc mừng tiên nhịt bị thu tiến đế văn lan linh thư võng chúc mừng có bản lánh tới đánh ta a ngưng hiện thần chi lục tinh cổ thần thần chi tư đồ nam thậm chí tham lang thần chi vương lâm thiên đạo tiếng thông báo vo ve mọi người trong tai cũng là vo ve đúng nha như vậy sách vở nếu như còn là không phải đế văn đó chính là trời đất không tha rồi Thời gian ngắn ngủi đã xuất hiện lục bộ đế văn bốn tôn thần vật cửu tôn thần chi rồi. Thật là khó có thể tưởng tượng. 13 tôn thần tính đồ vật. Lại sẽ từ lục bộ trong sách mà ra. Này nhiều lắm đại khí vận A. Chờ chút, vị này trước đây không lâu đấu la đại lục, nhưng là đi ra thần chi đường hảo A. Nói cách khác, hắn có suốt thập tôn thần chi A. Đế tử cũng mới thập tôn quang thần chi số lượng cũng có thể so với đế tử rồi. Ta trời ả giờ khắc này. Toàn bộ thủy nguyệt thiên chân giới vô số người. Ở tính qua sau. Xôn xao một mảnh. Mà trình linh cứ như vậy hô hấp sồn dập nhìn một bên tống nhân. Một lá thư. Tứ thần chi. Cho tới nay. Nàng coi là khoát lác. Có suy nghĩ chủ quan chứng sư tôn cho tới bây giờ không đối với nàng nói láo quá là thực sự đều là thật mà giờ khắc này tống nhân con mắt chợt mở ra đầy mắt hưng phấn thở một hơi dài nhẹ nhõm rốt cuộc thì xong rồi a nghe được tống nhân lời nói chỉnh linh gật đầu một cái đương nhiên là xong rồi bây giờ xuất ra hiện toàn bộ thần chi cùng thần vật ngoại trừ kia hai chiếc hành lộ nan hào không bái kiến ngoại Còn lại đều tại trong bí cảnh bái kiến. Rốt cuộc thông báo xong, sư tôn cũng nổi danh. Dần dần ở ánh mắt của mọi người hạ, phía chân trời không có gì thay đổi, hết thảy tựa hồ thật xong rồi. Một số người đã điên cuồng mở ra internet. Đi lục soát vị này thư. Không nói xa cách một lá thư tứ thần chi thư thế nào cũng phải tôn sùng là kinh điển đi học tập. Sư tôn thật xin lỗi là ta sai lầm rồi. Ta vì lúc trước đối với ngươi hiểu lầm Thư tống nhân làm một cái hư thủ thế Sau đó chỉ một cái chân trời Hắn thư còn không đồng bộ xong đâu Tối thiểu suốt hai bộ thiên văn đây Lúc đó Tại chính mình bộ thiên ca trở thành thiên văn sau Hấp dẫn ra rồi một vị khác từ âm tử Trong lúc xoáy đi ra hoàng chủ Khi đó thật sự thông báo là Từ đó Đế tử chính người Thiên văn thập bộ Nói cách khác Toàn bộ đế tử chỉ có một bộ thiên văn Mà hắn Phá thiên hoang hai bộ Hơn nữa bài danh đến thứ năm vị trí Cũng liền nói Dù là hắn có hai bộ thiên văn Vượt qua người sở hữu Cũng chỉ là thứ năm Liền trước mắt suy đoán mà nói Trước mặt bốn vị còn lại vũ trụ đế tử Rất có thể có thần chi Tối thiểu ở hai mươi tôn trở lên Hay hoặc là, hắn chúng ta đối với đế sư trợ giúp rất lớn, có thừa phân hạng. Đối mặt tống nhân động tác, trình linh tựa hồ nghĩ tới điều gì con mắt một chút trợn to. Sư tôn còn có đế văn sách vở nhưng là thần chi tất cả đều ra nha. Chẳng lẽ lúc trước còn có còn lại thần chi cho tiêu hao hết ông sau một khắc. Toàn bộ thủy nguyệt thiên chân giới trong nháy mắt lạnh lẽo, Vô số hoa cỏ vào giờ khắc này đồng loạt kết lên một tầng băng xương. Rất nhiều người lập tức từ trong lưới lui ra ngoài Không tưởng tượng nổi nhìn về phía chân trời Đầy mắt rung động Là không phải đều kết thúc sao cái này hôm nay là phải chuẩn bị truyền lưu vạn cổ Vẫn là phải hù chết chúng ta thiên lý ở chỗ nào Thiên lý ở chỗ nào à vô số người hâm mộ mà lại khiếp sợ đấm ngực sầm chân Nhưng áng mắt lại là biết điều vội vàng nhìn mà chỉnh linh tựa hồ nghĩ tới điều gì nhân vi sư tôn nói qua hắn là đế tử nếu là đế tử lời nói nhất định có thiên văn ra đời chẳng lẽ nói kế tiếp là thiên văn nàng vội vàng nhìn liền thấy phía chân trời xuất hiện một mảnh tuyết trắng mênh mang thiên địa ở trong thiên địa này có chín tòa thật to chủ phong cùng với vô số bất tỉnh đỉnh khí thế bàng bạc từ xa nhìn lại Này từng cách chủ phong đều là vô cùng to lớn. Nhìn một cách băng sơn cao ngất. Lộ ra một cổ tang thương khí thế. Tống nhân xứng sờ, nhanh như vậy sao hắn còn tưởng rằng được một hồi kế tiếp là thuộc về hắn thiên văn ra đời đây. Trình linh giống vậy trở nên kích động, sư tôn thiên văn liền phải xuất hiện, nó nhất định sẽ mạnh hơn đế tử. Chẳng biết lúc nào. Sư tôn. Đã trở thành nàng tân thần tượng những người khác đứng dựa bên vô số người thổn thức thằng đến bọn họ nhìn thấy ở thứ chín ngọn núi giữa sườn núi vóc người cực kỳ khôi ngô như tiểu sơn một loại đại hán đại hán này tóc lộn xộn một thân mùi rượu trong tay còn nắm một cái hồ lô lớn nức rượu lười biếng nằm ta đi lại vừa là hình người thần chi hắn vượt qua đế tử a Hắn lại vượt qua trong lòng bọn họ thần tượng đế tử thần chi số lượng. Đây là thập thần chi chứa sao trình linh đầu tiên là xứng sờ, rồi sau đó rộng rãi xoay người nhìn về phía tống nhân. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 640 ta giọt ông trời dài nha làm sao còn có thần chi trong bí cảnh thần chi mới vừa mới là không phải cũng hiển hóa xong chưa. Thật chẳng lẽ như chính mình suy đoán một dạng là đã tiêu hao hết thần chi đơn thuần tái hiện trình linh không còn kịp suy tư nữa. Bởi vì nàng tử sư tôn trong mắt thấy được quang. Loại này chỉ là ngoài ý muốn, là kinh hỷ, mà là không phải đã qua đời thần chi tiếc nuối cùng hoài niệm. Nói cách khác. Trình linh tự hồ nghĩ tới điều gì, rồi sau đó không tưởng tượng nổi nhìn về phía chân trời. Chân trời bên trên. Để cửa phong giữa sườn núi Đại Hán Chợt ném đi trong tay hồ lô rượu Hắn bốn chu sơn thể ở sụp đổ Ngọn lửa ở đốt hao tồn Mà hắn Đang liều mạng chiến đấu Thẳng đến Hắn vết máu đầy người Khúc khất đi ra Mờ mịt nhìn bốn phía Rồi sau đó khóc giống như một lạc đường hài tử Không cho phép các ngươi đụng ta để cửa phong Nơi này là nhà ta tư hại sư huyên cùng sư để sẽ không tìm được rồi sư tôn nói qua thương để cẩu phong từng ngọn cây cỏ cỏ người sát thương để cẩu phong người làm người sát thương để cẩu phong để tử người đều có thể sát nếu như thế ai dám liền tử ta trên thi thể bước qua đi vô số người nhìn một màn này một số người tựa hồ bị ảnh hưởng tâm tình nước mắt không tự chủ chảy xuống Còn có một vài người ở thấy hắn điên cuồng dáng vẻ. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Tựa hồ chính mình đã từng làm rồi chuyện gì xấu. Ẩm tàng bí mật. Giờ khắc này bị phát hiện một dạng lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Hắn thật là chính một người đứng chắn vạn người khó vào hắn danh hổ tử. Cầu ma thiên hàn tông để cở phong. Nhân vật chính tô minh tam sư huynh. Đã từng lần đầu tiên ở Kim Cương giới thiên Phật tử ngưng hiện thất bại, giờ khắc này, lại càng phát ra rõ ràng. Hổ tử đi qua hắn rõ ràng. Cho nên nhìn vị này thật thà. Tâm tư đơn thuần hắn lần này có thể hiện lên. Có thể ở mảnh thế giới này việc nặng trong sách dáng vẻ. Hắn là xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Hổ tử tống nhân lẩm bẩm. Mà chân trời bên trên hổ tử dần dần ngưng tụ quanh thân lúc này có một tầng ánh sáng mà hiện lên Mọi người xứng sờ, này hình như là Vừa mới ngưng hiện thần chi Đúng như dự đoán, chân trời bên trên cuồn cuộn thanh âm bắt đầu vang lên Linh thư vóng chúc mừng cầu ma bị thu tiến đế văn lan Linh thư vóng chúc mừng có bản lánh tới đánh ta A ngưng hiện thần chi hổ tử Linh thư vóng đặc khen thưởng tổ cảnh thần thông tiên bùa chú bản đầy đủ Tiên thiên đại diễn thần thuật bản đầy đủ. Theo thanh âm hạ xuống. Bỗng nhiên. Chân trời nhất thời quần tinh sáng trói. Thả mắt nhìn đi. ức vạn tinh thần tản mát ra sáng trói vô cùng quang mang. Trên bầu trời. Quang mang trói mắt. Vốn là ban ngày cứ như vậy trở thành đêm tối. Ngay sau đó. ức vạn ngôi sao. Bột phát ra vô tận linh khí. Hóa thành vô số nhũ bạch ánh sáng màu trụ mà xuống Phúc trạch toàn bộ thủy nguyệt thiên chân giới Vô số người ở mừng như điên ở tham lam hấp thu Đây là chỉ có viết ra đế văn Mới có khen thường Cũng là để cho vô số nhận được ăn này đầm sâu nhân Vĩnh viễn nhớ vị này Không giống với trước Đây là thật lần đầu tấn thăng đế văn Trình Linh không dám tin nhìn mình sư tôn Đúng như dự đoán Sư tôn chẳng biết lúc nào nhắm hai mắt Tại hắn ngồi xuống Có một tấm to lớn chư thiên kinh thần đổ ở nâng đỡ lấy hắn Từng luồng linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn Chẳng lẽ là mới vừa rồi trình linh tựa hồ nghĩ tới điều gì Hai người lời vừa mới nói rốt cuộc xong rồi là không phải nàng thật sự hiểu thần chi ra không xong rồi Mà là đem một quyển sách đổi mới xong rồi Tiến hành tối hậu thiên nói lưới xét xử Giờ khắc này, nàng đối tống nhân bội phục đã đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Theo vô số người đang hưởng thụ phần này ăn trạc lúc. Từng đảo tràn ngập ba vạn sắm tử khí từ đông tới. Từ từ huyến hóa thành một tòa rồng lớn ngói đỏ tường trắng. Phía trên giày đặc viết vô số tên. Vàng chói lọi. Sáng chói chói. Mắt. Ngay sau đó, đầy trời trong tử khí đi ra một cái diện mạo tường hóa lão giả. Ở thấy lão giả thời điểm toàn bộ thủy nguyệt thiên chân giới tất cả mọi người cũng đồng loạt khom mình hành lễ Chúng ta Bái kiến đế sư Bái kiến đế sư đó chính là đế sư sao trình linh nhìn một cái nhắm hai mắt hấp thu chủ yếu linh lực sư tôn Hoảng vội vàng hành lễ Đế sư là xoay người cầm bút lên Ở trên tường tìm tới tống nhân bút hiệu một cột Phía sau thần chi số lượng trưởng vượt quá bình thường Sau đó viết xuống hộ tử hai chữ Về phần tên thật Vẫn là hoa sen vàng thay thế Không người nào có thể nhìn thấy Chỉ có tự mình có thể thấy Thế nhưng thật dài mà lộ ra đột ngột Thần chi tên Vẫn là rất loại khác Mới vừa rồi thiên địa thông báo là cầu ma vào đế văn Hắn là không phải ở đổi mới đấu la đại lục ấy ư Lúc nào đổi mới cầu ma nhưng là Đế sư ở viết xong hết thầy các thứ này sau Cũng không rời đi Mà là như cú cười Ông ông ông sau một khắc Tinh thần tạo thành cột sáng năng lượng biến mất không thấy gì nữa Hết thầy trở về Nhưng là Hổ tử thần chi sau lưng Để cửu phong đi lên vị trí Lại xuất hiện một người Rất nhiều người cũng chú ý tới một màn này Con mắt trợt trợn to Trình linh càng là che miệng rung động nhìn đảo thân ảnh kia Sư tôn đây là Lại phải một quyển sách đôi thần chi rồi không còn để cho không để cho những người khác sống đế tử trong thành Người đeo mặt nạ nhìn một màn này Hai tay nắm chặt chặt Rồi sau đó nhẹ nhàng tháo xuống trên mặt cụ Lộ ra một tấm mỹ không thể tưởng tượng nổi nữ tử khuôn mặt Nàng hai tròng mắt như nước Lại mang theo nhàn nhạt lạnh giá cùng cô tịch Mày như thấy Vũ Da trắng nõn nà Giống như lầm lạc phàm trần tiên tử. Không làm gì tận lực trang trí. Với giản dị trung càng lộ vẻ linh khí. Ai có thể nghĩ tới. Thứ tám hào vũ trụ. Mười hai chân giới. Ngàn vạn vị diện thật sự sùng bái thần tượng đế tử. Dĩ nhiên thẳng đến nữ giả nam trang đến. Thiếu trù. Không thể sau lưng lão giả vội vàng nói. Hơn nữa lập tức thả ra thần thức nhìn bốn phía có hay không có những người khác. người nói hắn có thể dẫn ta đến thế giới bên ngoài nhìn một chút sao? đế tử lần này thanh âm tràn đầy ôn nhu và ôn hòa. sau lưng lão giả ở không phát hiện những người khác sau cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. rồi sau đó cúi đầu mặt mũi khổ sở. ngày thật cứ như vậy muốn rời đi sao? nữ tử xoay người lại nhẹ nhàng cười một tiếng. nhất thời khuyên thành lại khuyên quốc. Ngươi không hiểu Mà lúc này Mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên ngọn núi cái thứ hai xuất hiện trên người thần chi Đây là nhìn một cái 30 tuổi nam tử Tướng mạo rất là nho nhã Bạch y trong người Lộ ra một cổ cũng không giá xếp ôn hòa Giờ phút này hắn giống như một nông phu một dạng vác quốc ở lật tới lật lui hắn thật sự loại hoa hoa thảo thảo Rồi sau đó xoay người lại Trong đôi mắt tựa hồ nhìn thấu hết thầy. Rồi sau đó buông xuống cái cuốc. Từng bước một từ từ phía trên đi xuống tới. Tựa hồ đi qua năm tháng. Đi qua hoang cổ. Thẳng đến. Đi tới chân trời bên trên. Nhìn hồ tử thần chi. Nụ cười trên mặt. Cũng như hắn thật sự loại những thứ kia hoa như thế thịnh, Rồi sau đó, dần dần ngưng tụ hai vị sư huyên để cứ như vậy song song đứng chung một chỗ không có câu muốn nói lại thắng được thiên ngôn phản ngữ một lá thư đôi thần chi lúc đó hoàn toàn ngưng tụ nhị sư huyên hoa nhan nguyệt tống nhân ban đầu ở thiên yêu hoàng chân giới ngưng tụ thất bại không nghĩ tới lần này lại hoàn toàn ngưng tụ mà ra ông ông ông ước phản tinh thần lần nữa hiện lên từng đạo cột sáng năng lượng không ngừng dễ chịu toàn bộ chân giới linh thư võng chúc mừng có bản lãnh tới đánh ta a ngưng hiện thần chi hoa nhan nguyệt linh thư võng đặt khen thưởng tổ cảnh thần thông thiên long phiên hát bản đầy đủ hai mươi năm long tâm cửu diệt chi một gốc hai vạn ba năm đoạn long căn một gốc năng lượng ở hội tụ mọi người đang hưởng thụ phúc trạch chân trời chi thượng đế sư xoay người ở trên tường viết xuống hoa nhan nguyệt ba chữ có lẽ liền tống nhân chính mình cũng không ngờ tới Hắn thẻ bất rồi, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy quá. Coi như bản giới đế tử, một lá thư tứ thần chi, đều là phân kỳ, phân biệt đang chảy phương. Bách thí, thánh nhân văn cùng đế văn lúc, đi ra bốn tôn thần chi, với tống nhân trước tiên nhịp như thế. Nhưng lần này, nhưng là chất đóng với nhau. Để cho mọi người lần thứ hai hưởng thụ loại này ăn chặt đãi ngộ. Có vài người càng là đồng loạt đột phá. Cao hứng không ngừng hoan hô. Có thể đế sư như cũ không đi. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại. Ở đề cửa phong trên. Hình ảnh không ngừng di động. Lại xuất hiện một người. Con bà nó con bà nó dựa một chút dựa vào. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 32 chương 641 làm sao có thể mới vừa rồi không lâu. Bọn họ nhìn thấy vị này thần mộ. Đi ra khắc hoàng cùng ngoan nhân đại đế hai tôn thần chi. Bọn họ là kinh ngạc. Nhưng là có tiền lệ. Nhưng rất nhanh. Một bộ tiên nhị trực tiếp một lá thư tứ thần chi. Phá vỡ trong lòng bọn họ đế tử sáng chế không người phá kỷ lục. Cùng với sóng vai này phiến trên đại lục nắm giữ thần chi nhiều nhất là mười sáu tôn nhưng đó là nhân gia hao tốn vài vạn năm thật sự để dành đến một cơ hội cũng không nỡ bỏ vận dụng nhưng lại không viết ra được tới một bộ thiên văn cho đến đế tử đột nhiên xuất hiện một lá thư tứ thần chi sau đó có thứ năm tôn thứ sáu tôn thậm chí còn mọi người thật sự quen thuộc thập tôn thần chi còn có thiên văn nàng làm hậu khởi chi tú Không ngừng đang đuổi theo đến. Thế nhưng người ấy từng bắn tiếng, đế tử muốn đi đến hắn như vậy thành tựu ít nhất cũng phải ngàn năm, nhiều vạn năm. xu thế tuy mãnh, nhưng tác dụng chậm chưa đủ. Hơn nữa thần chi số lượng ở trên người một người, sẽ đạt tới một loại trạng thái bão hòa. Nhưng hôm nay đâu rồi, nhận thức nhớ lại trước một chút xíu bị phá vỡ. Vô số người thật sự ngửa mặt trông lên Đang không ngừng sáng tạo huy hoàng cùng huy chép, Từng lấy làm kết thúc rồi Nhưng nhân gia đang ở phúc trạch chân giới bên trong thật sự có sinh linh Mỗi người đều tại nhớ tới hắn được Ở chứng kiến này truyền kỳ một ngày Bây giờ tiêu đề thượng đẳng một đế tử video Đã thạch truy rồi Kia là không phải bọn họ bản giới đế tử Mà là Người ngoại lai Toàn bộ thần chi mới vừa rồi đã tất cả đều chiếu theo số vào chỗ ngồi rồi. Không gì hơn cách này. Vẫn còn ở lại lần nữa trong sách. Tiếp tục hướng trốn đi đến. Quyển sách này, là không phải đôi thần chi, liền trước mắt mà nói, đã tam thần chi rồi. Nhìn trên bầu trời một màn, người sở hữu chỉ cảm thấy cổ họng một trận khô khúc. Ở để cửa phong cao hơn vị trí. Nam tử ngồi ở trong khe băng dọc dài trong đôi mắt tràn đầy một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được nhu hòa, như một xuân phong, nhưng là rất nhanh, băng vá tan vỡ. Hắn nắm một cái chiến phủ đang điên cuồng chém giết, người bên cạnh một tên tiếp theo một tên ngã xuống, hỏa đang cháy, thiên ở sụp đổ, liền với chính hắn, từ lâu không có đầu, nhưng vẫn ở chỗ cũ hướng về phía, thằng đến. Lấy hồn vì mục đích. Trong cơ thể truyền ra tang thương thanh âm. Nhị sư đệ. Tam sư đệ hắn về phía trước hai tôn thần chi chạy tới. Thẳng đến tay cầm chiến phủ. Cùng với sóng vai đứng chung một chỗ. Tựa hồ tâm mới hoàn toàn để xuống. Hắn chính là cầu ma trung nhân vật chính Tô Minh Đại sư Hương Hình liên quan. Một đời mới vô chủ. Vì cường đại. Không tiếc bị địch nhân lợi dụng. Mượn định nhân lực Từ đoạn kỳ thủ Hóa thân hình liên quan Có thể nói ngoan nhân Lúc trước tống nhân bị ô han lừa gạt ly long tục Cầu ma vào thánh nhân văn Đại sư huyên hình liên quan liền từng hiển hóa Bất quá thất bại Hắn cũng không để ý Chạy thẳng tới đạo tử môn đi xem tiểu lão Rất nhiều người từng tuyên bố Là đế tử khắp nơi tiếp nhận xá giao dần dần nhẹ nhàng liền thiên đạo võng cũng nhìn không được này mới khiến một tôn tiếp lấy một tôn thần chi đầu mối cho cắt nhưng vào hôm nay mượn ngàn vạn nhìn chăm chú mượn toàn bộ dĩ vãng thần chi cùng thần vật biến ảo tống nhân lấy thánh vương cảnh thật nhanh đem cầu ma cuối cùng nội dung viết xong cũng để trình hoàn bổn rốt cuộc là ngưng đi ra Hơn nữa sư huyên để ba người tất cả đều ngưng đi ra Một lá thư tam thần chi Nhìn của bọn hắn hoàn toàn ngưng tụ Đế sư lại lần nữa xoay người Ở tường thể bên trên viết xuống hình liên quan tên sau Ước phản tinh thần lại lần nữa hiện lên Lại cho mọi người tới một trận táo hóa Vô số người đang khiếp sợ đồng thời liên tiếp hoan hô Càng có vô số nhân Bởi vì ở còn lại chân giới Còn lại vì diện uy danh quá, không ngừng cho bạn tốt phát ra tin tức. Giảng thuật hôm nay ngươi viết cũng không dám tưởng tượng tình tiết. Một quyển sách liên tiếp tam tôn thần chi, ba trận linh vũ, chưa từng có. Từ cổ chí kim. Nhiều như vậy đế văn, nhiều như vậy thần chi mà ra, nhưng chỉ có một trận linh vũ, để cho mọi người đi chú ý vị này đế văn, đi cảm kích hắn. Nhưng bây giờ đâu rồi chàng này ghi chép bọn họ tin tưởng không người nào có thể phá Trình Linh còn chưa kịp dùng thải dược nông cho luyện chí thiên đạo dược liệu Linh Đan Nhưng này đậm đà ba trận Linh Khí Lại gắng gượng để cho nàng do Nguyên Anh Trung Kỳ đột phá đến Nguyên Anh Hậu Kỳ Nhìn bên cạnh như cũ nhắm hai mắt sư tôn Nàng càng xem càng bội phục Càng xem càng cảm thấy sư tôn quá cường đại cùng thần bí. Hôm nay, dù là lúc đó kết thúc, nàng cũng tin tưởng, sư tôn sẽ trở thành đế tử ngoại. Mười hai chân giới chen lẫn muốn lôi ghéo nhân, địa vị cùng đế tử. Nhưng là, đang tiếp thủ xong rồi này linh vũ quà tặng sau, mọi người lại phát hiện, hết thảy như trước. Cái gọi là như trước là, đế sư không rời đi tiêu tan, thật sự ngưng tụ thành tam tôn thần chi không có trở lại. Chẳng lẽ vô số người nghĩ tới một cái đáng sợ kết quả, rồi sau đó sau đó là một loại hoảng hốt. Bọn họ chân chính phải kiến thức đến. Một lá thư tứ thần chi rồi hả hay lại là hiện trường bản ngưng hiện hắn thật có thể không thân ở đế tử thành nữ đế tử sống vậy nhìn. Trong đôi mắt lúc trước trong lòng sợ hãi cùng tranh đua không thoải mái. Biến thành bây giờ kỳ vọng. Rất nhanh, nàng liền cười. Bởi, vì nàng nhìn thấy. Ở người sở hữu nhìn soi mói, ở đề cửa phong trên đỉnh núi, lại xuất hiện một lão già. Không, hẳn giống như bốn cái giống nhau như đúc àng ảnh. Một người trong đó mặt bạch y phục, hướng phía bắc bay nhanh bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Một người mặt áo màu đỏ, phía tây bay đi. Một người mặt quần áo màu đen, hướng nam mặt bay đi. Về phần người cuối cùng, mang theo đỉnh đầu cỏ xanh mú, người mặt quần áo của lục, hướng mặt đông bay đi. Thẳng đến bốn tôn ảo ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, cả người tử y hắn từ đệ cửa phong dầm chân mà tới. Hắn mỗi đi một bước tựa hồ toàn bộ bầu trời đều run rẩy bên người tựa hồ ngưng tụ vô số vừa hồn. Một thân tử y để cho toàn bộ ngửa đầu xem người, một trận sợn cả tóc gáy. Trên người hắn không có một chút vết máu, nhưng lại bắt trước Phật ma đầu để cho người ta sợ hãi. Đây là một loại phát từ đáy lòng, xuất xứ từ huyết mạch đối sợ hãi run rẩy cùng sợ hãi. Hắn là đề cử phong phong chủ. Lão Tam Hổ Tử. Lão Nhị Hoa Nhan Nguyệt cùng với Lão Đại Hình liên quan sư Tôn Thiên Tà Tử. Nếu như ở Tống Nhân Vũ Trụ. Vô số fan ngày đêm ở truy cầu ma huyền sách này cũng biết. Thiên Tà Tử là một cách như thế nào nhân. Hắn là vui giận ai oán tứ xứ chi ai xứ. Là nam thần một trong tam đại cường giả Là chủ giác tô minh duy nhất sư tôn Hắn tính cách cùng với thực lực là theo quần áo màu sắc biến hóa mà biến hóa Trong đó tử y là tối cường thị sát Đồng thời càng bao che Nhất là bốn cách độ nhi Thầy trò tình đến phía sau một lần so với một lần cảm nhân Như vậy sư tôn có thể ngưng hiện ra Cũng như đấu la đại lục trung đường hảo một dạng nhìn ra Tình nghĩa, ở thiên đạo võng rất coi trọng. Từ y tới, đi tới tam tên học trò trước mặt thần chi. Sắc mặt lạnh giá, lầm bầm lẩu bầu nên làm như thế nào? Thì làm như thế đó. Đường ở chân ngươi hạ. Ai cũng không thể đi quấy nhiếu. Quấy nhiếu người. Giết phải đó rồi sau đó, chậm rãi ngưng tụ. Chân chính, hóa hư vi thực thành công, vô số người xôn xao một mảnh. Linh Thư Phóng chúc mừng có bản lãnh tới đánh ta a ngưng hiện thần chi thiên tà tử Linh Thư Phóng đặc khen thưởng cửu âm Hoàng Tuyền Đan Mười Bình. Cửu Bảo Hồi Hồn Đan Mười Bình. Cửu Mệnh Huyền Môn Đan Mười Bình. Cửu Chuyển Phục Tử Đan Mười Bình Thiên đạo Chi âm Giao Đồng Biếu tặng Đế Sư Xoay Người Viết Xuống Thứ Tư Tôn Thần Chi Tên. Ước Vạn Tinh Thần Hạ Xuống Lần Nữa. Phúc Trạch Đại Lục. Hôm nay một ngày ước phải trở thành truyền kỳ. Ở mọi người tràn đầy không tưởng tượng nổi hưởng thụ xong rồi hết thảy các thứ này sau. Phía chân trời. Đế sư ở. Bốn tôn hóa hư vi thực thần chi ở. Tầng mây vẫn ở chỗ cú lăn lộn. Nữ đế tử trực tiếp từ đế tử thành phóng lên cao. Ngửa mặt trông lên đỉnh đầu. Run giấy cả người. Làm sao có thể đại lục vô số người. Mặt đầy kinh hoàng. Gần như đồng thời lên tiếng. Làm sao có thể